la mỹ nhân vừa mới ra ở cữ thường xuyên ôm tiểu công chúa đi vĩnh thọ cung cấp vương thị thình an vương thị không có có thể ở dưới gối hê a Tôn nhi đối kim liên công chúa liền rất là yêu thương cung thích lưu huyền xoay người liền chiều vĩnh thọ cung mà đi còn chưa đi tiến vĩnh thọ cung liền nghe được một đám các nữ nhân cười vui thanh còn có tiểu hài tử khanh khách mãi tiếng cười hắn khỏe miệng phiếm ra một cái cười nhạt làm cung nữ tiến đến thông chi vương thị chính ôm kim liên công chúa một ngụm một cái ai ra bé ngoan Mã Thị cùng La Thị tắt một tả một hữu cười nhìn Hải Tử. Tiểu cung nữ tiến lên nói: Thái hậu nương nương, Thái tử điện hạ lại đây, đang ở viện ngoại. Vương Thị trên mặt vui vẻ, làm hắn vào đi. Vừa mới nói xong, Lưu Huyền liền đi đến, liếc mắt một cái liền nhìn đến ôm ở Vương Thị trong lòng ngực trẻ con, sắc mặt lộ ra một bộ triệu mến bộ dáng, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật hảo. Vương Thị ôm Kim Liên công chúa, đem nàng đưa cho Lưu Huyền xem, ngươi xem đứa nhỏ này, lớn lên giống hoàng đế, đặc biệt là nảy hai hàng lông mày mắt. các ngươi này đó nhi giữa ai ra xem liền nàng nhất giống la mỹ nhân nhấp môi cười đều nói nữ nhi lớn lên giống cha tương lai đều là có phúc khí có thể thấy được đứa nhỏ này có thái hậu như vậy yêu thương tương lai nhất định là cái có phúc người vương thị sắc mặt cũng cười khanh khách nhìn lưu huyền nói ngươi như thế nào không đi ngươi phụ hoàng nơi đó đi này một chút lại đến nơi này tới vương thị ai nha một tiếng âu phục cả giận nói hợp lại thái tử liền không thể đến ai ra vinh thọ cùng đến xem ai ra Với lúc cơm trưa cũng mau chuẩn bị tốt, thái tử liền lưu trữ cùng nhau ăn cơm trưa lại đi. Mã thị cười thỉnh tội, nhi thần không phải ý tứ này, kia thái tử liền lưu lại đi, dùng cơm trưa lại đi. Lưu huyền cũng đã tử vông thị trong tay tiếp nhận hải tử, trong mắt tràn ngập tự ái. Vông thị lại nhìn ra manh mối, đột nhiên hỏi nói, thái tử thành thân cũng có đã nhiều năm đi. Mã thị trong lòng ngảy dựng biết nàng luôn hạ ý tứ, liền nói, hồi mâu hậu nói, đúng là, chẳng lẽ bụng liền vẫn luôn không động tĩnh vương thị mang theo thẩm đạc hương vị lưu huyền trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ hoàng tổ mẫu tôn nhi còn trẻ cũng không đội vương thị một phách cái bàn, mang theo chút giận tái đi cái gì không đội thái tử ngươi chính là gánh vác cửu u toàn bộ thiên hạ này nối roi tông đường nhưng quan hệ đến hoàng thất huyết mạch truyền thừa nhưng không phải do các ngươi làm bậy này đầu hai năm nói là thái tử phi thân thể không khỏe không nên sinh sản nhưng hiện tại thái y không cũng nói không có việc gì sao ai ra đều một chân muốn vào quan tài người chẳng lẽ đến chết đều còn nhìn không tới ai ra tặng tôn tử mọi người thấy nàng động giận đều sợ hãi quỳ xuống la mỹ nhân chạy nhanh làm bà vú đem tiểu công chúa ôm đi xuống lưu huyền ấy này nói hoàng tổ mẫu tinh thần quắc thức thân mình ngạch lãng nhất định có thể sống hơn trăm tuổi nhất định có thể nhìn đến tặng tôn tử chỉ là tôn nhi cùng thạc lan hoàng tổ mẫu cũng biết đứa nhỏ này cũng không phải nói có liền có nhiều năm như vậy thạc lan vẫn luôn không có động tĩnh này tôn nhi cũng thực bất đắc gì à mã thị kinh ngạc nhìn lưu huyền Ngày thường nàng nếu hỏi những việc này, tổng nói hoán một chút, hôm nay nhưng thật ra làm sao vậy? Thế nhưng chủ động đề ra. Vương thị trầm ngâm một cái trước mắt, mới chậm rãi nói, nếu là thái tử phi bụng vẫn luôn không biết cố gắng, kia cũng không thể bởi vì nàng khiến cho hoàng thất huyết mạch từ đây liền chặt đứt, thái tử còn không có lương liếc, lương viện, hoàng hậu trong khoảng thời gian này phải hảo hảo tìm kiếm tìm kiếm, xem những cái đó đại thần trong phủ có vừa độ tuổi nữ nhi, muốn phẩm hạnh đoan chính ôn nhu thiện giải nhân y nữ tử, tìm tới làm ai ra đều nhìn một cái. mã thị nghĩ nghĩ nếu không nhân cơ hội làm cái yến hội như thế nào đem chư đại thần nữ quyến đều mời đến đến lúc đó mẫu hậu cũng hảo cẩn thận tuyển tuyển lưu huyền trong mắt hiện lên một mặt ý cười lập tức thú liễm lại là trầm giọng nói chuyện này còn muốn cùng thái tử phi thương lượng còn có thái sư bên kia chỉ sợ cũng khó mà nói chỉ là nếu là hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu đều quyết định tôn nhi chỉ có một yêu cầu nàng kia cần thiết là tôn nhi tự mình chọn lựa ý tứ này chính là đồng ý vương thị cười nói Thái sư bên kia dễ làm, hắn nữ nhi không biết cố gắng, cũng cùng chẳng trách ai ra, đến nỗi. Thái tử phi bên kia, nhi thần sẽ tự mình đi nói. Mã thị nói tiếp. Vương thị ừ một tiếng, gật đầu xem như vừa lòng. Lưu huyền muốn nạp tiếp chuyện này, Mã thị vẫn là trước nói cho Lưu chiêu nghe, nói, mẫu hậu vẫn luôn ngóng trông có thể có cái tăng tôn, nhưng thái tử phi lại vẫn luôn không động tĩnh, lao nhân ra trong lòng suốt ruột, lúc này mới ra chủ ý này, hoàng thượng ngại như thế nào xem. Lưu Chiêu khẽ cau mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy là hẳn là suy xét hoàng gia con nối roi vấn đề, liền đồng ý. Mã thị lại nói, chỉ là thái tử nói, lúc này đây hắn tưởng tự mình chọn lựa. Lưu Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chuyện này toàn quyền giao cho hoàng hậu xử lý. Mã thị hẳn là, lúc này mới lui ra, lại tìm được rồi giả thị, ân uy cũng thi, làm giả thị không thể không đồng ý chuyện này. Vô ưu giống như là áp văn bách sự thông, các cung có cái gì chuyện quan trọng, người sau tổng có thể hỏi thăm tới nói cho nàng. nàng một mặt nghe vô ưu nói lưu huyền sự một mặt trầm tư đợi cho người sau nói đến thái hậu liền đề nghị làm thái tử nạp tiếp thời điểm a văn tay run lên trà bắn ra tới thanh âm nâng lên vài phần thái tử thật sự tự mình đi nhìn kim liên công chúa vô ưu gật đầu tỏ vẻ khẳng định a văn ngưng ẩn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an nàng vội đứng dậy trong lòng nói cho chính mình suy nghĩ nhiều ngoài miệng nói ta đi thanh cung đi một chuyến lưu huyền cười khanh khách ngồi ở bên cửa sổ nhìn đình nội Đám chìm ở thế giới của chính mình giữa Tiểu an tử gión ra gión rén đi tới Nói, điện hạ, tư tịch khố Nguyễn tư tịch cầu kiến Lưu huyền đôi mắt đống chốc sáng ngời Đứng dậy cười nói, tuyên A văn không người đi vào tới Đang chuẩn bị hành lễ Lưu huyền cũng đã đi xuống tới Tự mình nâng dậy nàng Nói, về sau này đó nghi thức xã giao đều miễn Không người thời điểm cũng không cần Kêu ta thái tử, kêu ta bác ngạn là được A văn trong lòng hơi hơi nhảy dựng Càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán Nàng kiên trì hành lễ, mới nói: "Lễ không thể phế, thái tử vẫn là thái tử, nô tỳ chính là nô tỳ, sao dám đối thái tử vô lễ?" Lưu Huyền hơi hơi mỉm cười, ngày thường cũng không gặp ngỡ như vậy tích cực nhi, hôm nay lại là làm sao vậy? Làm sao vậy, ta còn muốn hỏi đâu. A văn trong lòng tiêu rên một câu, này những người khác đảo cũng thế, nếu là hoàng thượng cái nàng tới cái tứ hôn, kia nàng đã có thể thật sự chỉ có đảo hôn một cái lộ có thể đi rồi. Lưu Huyền nếu dám cùng hoàng hậu thái hậu đề nạp tiếp sự, khẳng định trong lòng đã có chủ ý, đến lúc này nàng không đáp ứng, bị thương lưu huyền cảm tình không nói, thứ hai cũng thực xin lỗi chính mình tâm. Lưu Huyền lại nói, ngươi hôm nay lại đây, chính là có chuyện gì? Phần 94. A Văn trong lòng thầm than một câu, nàng tới chính là vì xác định chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, có thể thấy được đến Lưu Huyền lúc sau, mới cảm thấy chính mình quả thực không có nhiều, xem ra chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chương 285 ý không ở rượu. Mã Thị làm việc rất có hiệu suất. hơn nữa ông thị bên kia cũng vẫn luôn ở thúc dục nàng thực mau liền cấp trong triều các vị đại thần phụ thượng vừa độ tuổi thiên kim cùng trưởng bối nữ quyến đều đã phát thiệp mời tuyển một cái ánh nắng tươi sáng nhật tử ở ngự hoa viên làm cái lưu huyền thân cận đại hội cái kia xuyên màu vàng quần áo chính là đài châu tuần phủ thiên kim bên trái xuyên lục y hệ phục là thái thưởng tự khanh thiên kim còn có mã thị một bên cấp lưu huyền giới thiệu một bên xem hắn thần sắc vẻ vải tựa hồ đều không lớn cảm thấy hứng thú liền trêu chọc nói mẫu hậu ở chỗ này nói nửa ngày ngươi cũng không cổ họng cái thanh đơn giản chính ngươi nói thích cái nào mẫu hậu đem nàng kêu lên tới hỏi chuyện lưu huyền miễn cưỡng cười hắn chân chính mục tiêu nhưng không có ở này đó nữa từ giữa phải nói mẫu hậu ngài xem nào mấy cái không tồi liền tùy tiện hỏi chút học cái gì thư đều sẽ chút cái gì tốt nhất không cần chỉ biết cầm kỳ thư họa giống cái gì y hiền đạo võ đạo trà đạo nga đúng rồi còn có quân sự binh pháp phương diện có thể hiểu tốt nhất mã thị kinh ngạc người đây là tìm giúp chồng dạy con nữ tử vẫn là tìm hành quân đánh giặc quân sự này tầm thường nữ tử ai sẽ lưu huyền nhặt nàng lời nói chụp bánh xe biến tốc chẳng lẽ mẫu hậu phải cho nhi thần tuyển cái tầm thường nữ tử kia chẳng phải là mỗi người đều có thể nhi thần chính là tương lai vua của một nước có thể xứng đôi nhi thần trừ bỏ vừa rồi nhi thần nói những cái đó tốt nhất còn có thể có không màng hơn thua chi tâm thái thanh đạm như liên chi khí vận nếu là tầm thường nam tử có lẽ chỉ cần một cái có thể giúp chồng dạy con có thể Nhưng nhi thần cũng không tầm thường, bên người nữ tử tự nhiên cũng không thể bình phạm. Hắn lời này tuy rằng nói là dùng để qua loa lấy lệ mã thị, nhưng trong đầu thế nhưng liền hiện lên như vậy một trường khi thì thanh đạm ưu nhã như liên, khi thì bình tĩnh cơ trí tự lòng, thay đổi thất thường càng gọi người nắm lấy không ra. Cái loại này thần bí chung lại mang theo vài phần nhân gian hơi thở, giống như là mờ ảo ở trong núi mênh ngông xương trắng giống nhau. Mã thị thấy hắn biểu tình, trong lòng đã hiểu rõ minh bạch, hỏi. Ngươi có phải hay không trong lòng đã có người được chọn? Là cái dạng gì nữ tử, có thể đem hắn vừa rồi nói những cái đó đặc điểm đều bao quát. Mã thị không tin trên đời này còn có như vậy nữ tử. Lưu huyền cười cười. Nhi thần chỗ nào có cái gì người trong lòng, chẳng qua là suy nghĩ còn có cái gì yêu cầu không? Mã thị ha ha cười, ngươi nhưng đừng nhắc lại yêu cầu, nói thêm gì nữa, chỉ sợ mẫu hậu tìm khắp kiểu u, cũng tìm không thấy ngươi muốn. Lưu huyền tắc không ủng hộ nói, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Mẫu hậu không có phát hiện người như vậy, chính là bởi vì quá bình thường thế tục người quá nhiều, bao phủ nàng, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng bản thân tồn tại, chỉ cần đứng ở trong đám người, liếc mắt một cái nhìn lại, tự nhiên có thể nhìn đến, có thể đứng ở trong đám người còn bị liếc mắt một cái nhận ra tới, trừ phi là có khuynh quốc dung mạo, kia đó là một thân ý vị tư thái, mã thị trong đầu đột nhiên hiện ra cái kia tuy rằng túi đầu, lại vô nửa phần hèn mọn nữ tử, nàng đột nhiên nhìn về phía lưu huyền, thanh âm có chút run rẩy. thái tử ngươi lưu huyền khó hiểu nhìn nàng mẫu hậu chuyện gì như thế kinh hoàng mã thị ho nhẹ hai tiếng cười che giấu không có gì ngươi nếu không thấy thượng mắt liền đi trước đi quay đầu lại bổn cung lại cùng thái hậu thương lượng cộng lại lưu huyền chờ chính là những lời này toại lập tức đứng dậy chắp tay tiêu nhi thần liền trước tiên lui hạ hắn đi vào hưng đức cung hỏi tiểu an tử nói đồ vật mang lại đây tiểu an tử gật đầu từ trong lòng ngực lấy ra một quyển binh pháp tôn tử đây là hắn làm Á văn thừa dịp nhàn hạ là lúc một lần nữa sửa sang lại lưu huyền cười cười cầm thư đi vào phụ hoàng lần trước nhi thần nói qua nhìn đến một quyển kỳ thư tên là binh pháp tôn tử nhi thần đã làm người đem này thư sửa chữa thích đáng thỉnh phụ hoàng xem qua cảnh công công đem thư đưa cho lưu chiêu lưu chiêu mày nhũ chặt một bộ trầm tư bộ dáng tùy tay lật vài tờ trên mặt biểu tình lại sinh động lên cuối cùng thế nhưng là nhịn không được cười ha ha lên Hảo thư hào thư a tổng kết tường tận thả chút nào không ướt át bẩn thỉu không nghĩ tới thế nhưng còn có này đó chờ diệu kế hảo thư cảnh công công đứng ở bên cạnh cũng tùy mắt ngắm vài lần cười nói lao nô xem này viết thư người định là quốc gia lương đống chi tài lưu huyền trong mắt có chút ý mừng chắp tay nói phụ hoàng kỳ thật quyển sách này là tư tịch khố nguyễn tư tịch một mình một người biên soạn mà thành nàng những cái đó kỳ tư diệu tưởng lại là so này đó cứng nhắc thư còn muốn linh hoạt mà hữu dụng nguyễn tư tịch Lưu Huyền nhàn nhạt nhìn nàng, ngươi cùng kia Nguyễn Tư tịch nhưng thục. Lưu Huyền lập tức nói, chỉ là gặp qua vài lần, nhưng Nhi Thần xem này khí chất vững vàng, cảm thấy không giống giống nhau nữ tử, lại vô tình nhìn đến nàng quyển sách này, lúc này mới cả gan mang lại đây cấp phụ hoàng xem. Lưu Chiêu nhàn nhạt nói, trẫm nghe nói, hoàng hậu hôm nay triệu tập Đại Thần Thiên Kim, phải cho ngươi tìm kiếm một vị lương liếc, ngươi trong lòng nhưng có người tốt tuyển. Lưu Huyền lược làm thở dài, Nhi Thần kỳ thật cũng không phương diện này tâm tư. Chỉ là nếu thật sự y hoàng tổ mâu ý tứ, còn không bằng tìm một cái có thể từ bên phụ tá nhi thần người. Lưu Chiêu gừ một tiếng, xua tay nói, người trước tiên lui hạ đi, chấm quay đầu lại cho Thái Hậu nói nói. Lưu Huyền trên mặt vui vẻ, biết Lưu Chiêu đã minh bạch hắn ý tứ, hắn biết được người sau tính tình, nếu là hữu dụng người, tự nhiên muốn khuynh tận hết thể thu làm mình dùng. Kêu nhi thần liền đi trước cáo lui. Hắn chắp tay nói, cung kính lui ra. Cảnh công công hỏi dò Hoàng thượng, Thái tử chẳng lẽ là... lưu chiêu nhìn trong tay binh thư lâm vào trầm tư a văn xác thật là khối bảo dương nhất các sự vẫn luôn đều tại tiến hành tuy rằng hiệu quả còn không có đạt tới a văn theo như lời như vậy lợi hại nhưng lại đã là đứng ở thế giới này đằng trước hắn có thể đoán trước đến tương lai sẽ là như thế nào huy hoàng người như vậy nếu là gắt gao chỉ dựa vào một cái tư tịch là có thể lưu cả đời lưu huyền nói tựa hồ giải quyết hắn trong lòng lo lắng nếu là có thể làm nguyễn tử quân trở thành hoàng gia người kia chẳng phải là cả đời quý giá tài phú Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, đối cảnh công công nói, đi, làm hoàng hậu kết thúc bên kia yến hội, liền nói chấm tối nay ở vinh An cung dùng bữa tối. A Văn đi vào Đức Dương Cung, thôi thị đang ở cấp lưu chân phùng áo cưới thượng tơ vàng tuyến. Nương nương yêu thương công chúa, này đó đều là ngài thân thủ phùng đi lên, công chúa đi thiên triều về sau, nhìn đến này siêu ý đi cũng có thể coi như là tưởng nghiệm. Thôi thị thở dài một tiếng, bung trong tay sống, này đó bổn cung đều không nghĩ mượn người khác tay, thừa dịp còn có cơ hội. nhiều cho nàng phụng hai trâm, này còn có một tháng, thiên triều sứ giả liền sẽ lại đây, không ra giữa mùa hạ, thật nhi phải gả qua đi, buồn cung cùng nàng, cũng không mấy cái nhật tử ở chung. Hồng Song đưa cho nàng khăn tay, khuyên nhủ, nương nương đừng khóc, bảo trọng thân thể quan trọng. Thôi thị cười cười, xem buồn cung, mấy ngày nay cũng đa sầu đa cảm lên, luôn là không chịu khống chế, ngươi lại đây là muốn hỏi kia sự kiện đi, buồn cung đã từ hoàng thượng chỗ đó mặt bên nghe được. A văn trong lòng căng thẳng, truy vấn nói: thế nào? Kết quả như thế nào? Thôi thị nhìn nàng, thở dài một tiếng, cũng không biết là ngươi hạnh vẫn là bất hạnh, vào hoàng gia lúc sau, hết thảy đều không phải do chính mình. A văn trong lòng lột bột một tiếng, ý tứ này là nói Lưu Chiêu đã xác định. Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi, nô tỳ bất quá là cái tư tịch mà thôi, phụ thân cũng chỉ là cái tứ phẩm thiếu chiếm sự, có thể đối thái tử có trợ giúp đại thần có khối người, hoàng thượng nhưng có nói qua là vì sao? Hoàng thượng cũng không có minh xác nói. Bổn cung cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng nghe hắn khẩu khí, tựa hồ là sợ ngươi bị người cướp đi dường như. Đây là nước phù sa không chảy ruộng ngoài A, A Văn cười khổ một tiếng, phúc phúc, đa tạ nương nương, nô tỉ còn phải trở về hảo hảo ngẫm lại đối sách, còn thỉnh nương nương chuyện này ngàn vạn bảo mật. A Văn đi rồi, Hồng song khó hiểu hỏi, nương nương, này gả cho thái tử có gì không tốt, húng chi vẫn là địa vị chỉ ở sau thái tử phi lương liếp, ngày này sau nếu là thái tử vào chỗ, nàng ít nhất cũng là cái quý phi. nhưng nô tỳ xem nàng bộ dáng, tựa hồ không lớn vui a. Thôi thị cười nói, này ngươi liền không hiểu, ngươi tới trong cung thời điểm còn quá tiểu, không có chân chính tiếp xúc quá bên ngoài người, trong thiên hạ cũng không phải sở hữu nữ tử đều sẽ bị quyền lợi phú quý cùng danh lợi sở tả hữu, Nàng có bệ nghệ thiên hạ bản lĩnh, lại không muốn qua cái loại này lục đục với nhau nhật tử. vậy cùng nương nương ngài giống nhau, ngài không phải cũng là tình nguyện ở đồng ruộng trụ nhà tranh, cũng không muốn trụ này thâm cung biệt viện sao? Hồng song thở dài nói. Trong lòng lại cảm thấy, thâm cung nữ nhân, đều có chính mình bất đắc dĩ. Nhưng mà ai nhân sinh không phải rất nhiều bất đắc dĩ xây mà thành đâu, rồi lại có thể thế nào, nếu là vô năng lực thay đổi, như vậy thời gian tổng hội làm ngươi học tiếp thu hết thảy A Văn trở lại tư tịch cố liền chui vào chính mình trong phòng, trong đầu đủ loại ý tưởng nhất nhất hiện lên, ở trên giường nóng lòng khí táo lăn qua lộn lại. Nàng sẽ không cứ như vậy thật sự gả cho Lưu Huyền đi, vẫn là cái thiếp, tuy rằng là lương liếc nhưng tưởng tượng đến còn có cái giả thị. Nàng liền cả người không được tự nhiên, không được, tuyệt đối không thể làm chuyện này phát sinh. A Văn Hoác đứng dậy, ở phòng trong qua lại dạ bước, nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lấy cái còi thổi một ngụm, không bao lâu, liền nghe được ngoài cửa có động tĩnh, nàng lập tức xông ra ngoài, thiếu chút nữa đánh vào nghênh diện mà đến ngôn mộ trên người. Một cái phanh gấp, nàng vững vàng ngừng ở ngôn mộ trước mặt, chớp trước, trước mắt, vừa rồi rõ ràng tưởng tốt nói từ, lúc này lại đột nhiên không biết như thế nào mở miệng. Làm sao vậy? Nôn mộ nhìn ra nàng có chuyện muốn nói, không cấm hỏi. A Văn xoay người vào nhà, nôn mộ theo sát sau đó. Không có gì, chính là gần nhất gặp được sự kiện nhi, muốn tìm ngươi tới thương lượng thương lượng. A Văn ở trên ghế ngồi xuống, đổ ly trà đưa cho nôn mộ. Nôn mộ bắt chén trà, cười hỏi, ra chuyện gì? Ta A Văn muốn nói lại thôi, nàng không làm rõ được chính mình rốt cuộc muốn nói cái gì, cũng không rõ ràng lắm chính mình tưởng ở nôn mộ nơi này được đến nói cái gì, chính là không nói. trong lòng rồi lại cảm thấy nghẹn khó chịu dừng một chút mới tiếp tục nói ta nghe nói thái tử gần nhất một đoạn nhật tử chỉ sợ muốn nạp lương liếc người kia ta cảm thấy có khả năng là ta nôn mộ trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt dị sắc bắt chén trà ngón tay không cấm tăng thêm vài phần lực đạo hắn buông chén trà đứng dậy nói ta đột nhiên có chút việc gấp muốn xử lý quay đầu lại lại đến xem ngươi a văn kinh ngạc nhìn hắn liền ghế cũng chưa ngồi nhiệt liền như vậy đi rồi đây là hắn phản ứng nghe được nàng phải gả cho người khác, hắn thế nhưng thờ ơ. Không biết vì sao, A Văn trong lòng một cổ mạc danh lửa giận đang ở cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, lại không có chú ý tới, đặt lên bàn chén trà, thế nhưng ngạnh sinh sinh nứt ra vài đạo phung nhi, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể vỡ thành một mảnh. chương 286 người không cô độc. Tương Vi khẩn trương hề hề đứng ở môn khẩu, phàm là có cung nữ trải qua, nàng đều sẽ lạnh dọn quát lớn đem này bình lui, trong điện, giả thị mắt sóng lưu chuyển. Nhìn không chớp mắt nhìn trước mặt nam tử cao lớn, thanh âm giống như chim hoàng oanh giống nhau thanh thúy, này vẫn là các chủ lần đầu tới tìm tư nương, mới nhất trương phỏng vấn. Nôn mộ liền đầu cũng chưa hồi, nhàn nhạt nói, thái tử muốn nạp tiếp, là chuyện như thế nào? Giả thị không thèm để ý hừ nhẹ một tiếng, đứng lên, vặn vẹo thân hình như rắn nước đi đến nôn mộ phía sau, tay nhẹ nhàng xoa hàn bối, thanh âm mang theo vài phần cổ hoặc dường như, các chủ cũng biết, ta này bụng không biết cố gắng, nhân ra hoàng tổ mâu xuất ruột vội vàng cấp thái tử nạp tiếp này thật sự không liên quan tứ nương sự ngôn mộ trong mắt hiện lên một mả tâm lãnh đột nhiên quay đầu lại bắt nàng là thủ đoạn nhi thanh âm không có chút nào độ âm nói ta nói rồi không cần đánh nàng chủ ý ngươi nếu còn tưởng tiếp tục làm thái tử phi liền cho ta an thủ bổn phận miêu nhi nếu là không nghe lời ngươi biết sẽ là như thế nào kết cục sao cuối cùng một câu lại là tràn ngập tàn nhẫn cùng thị huyết giả thị mặt xác hiện lên một mặt sợ hãi ngượng ngùng lui ra phía sau một bước thuộc hạ đã biết Thỉnh các chủ thứ tội, chỉ là chuyện này, thật sự không liên quan thuộc hạ sự, thuộc hạ cũng là vừa rồi nghe nói, tựa hồ người đã định rồi. Nôn mộ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không cần lại làm ta phát hiện ngươi có bất luận cái gì dị động, nếu không cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Giả thị cả người không tự giác run run, nửa ngày, mới ẩn nhẫn cắn răng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đợi cho nôn mộ đi rồi, nàng mới thoát lực giống nhau ngã ngồi ở trên ghế, nước mắt như vỡ đê giống nhau, vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi nhìn không tới sao. Vẫn là làm bộ không biết. Tương Vi nghe bên trong không động tĩnh, lúc này mới lặng lẽ đi vào trong điện, thái tử phi, nô tỳ vẫn luôn đều canh giữ ở bên ngoài, không có bất luận kẻ nào lại đây. Giả thị lạnh lùng nhìn nàng, như thế nào? Cảm thấy buồn cung đêm khuya hội kiến nam nhân, không thể tiếp thu. Tương Vi sợ tới mức chạy nhanh quý xuống, không phải thái tử phi, nô tỷ nô tỳ chỉ là lo lắng thái tử sẽ qua tới. không không nô tỷ cái gì cũng chưa thấy cũng cái gì cũng chưa nghe thấy nô tỷ tại đây trong cung tất cả đều dựa vào thái tử phi ngài chính là nô tỷ thiên nếu là trời sợ nô tỷ không cũng không sống được sao giả thị hư lạnh một tiếng tính ngươi thức thời lui ra đi làm buồn cung yên lặng một chút thương vi chạy nhanh hẳn là không người lui ra a văn nằm ở giường thượng giận dỗi nghe được cửa sổ phiên động thanh âm nàng khí hừ hừ hai tiếng chăn lôi kéo đem cả người che lại nôn mộ buồn cười nhìn nàng giống cái chơi tính tình tiểu hài tử, như thế nào? Sinh khí. A Văn ồm ồm nói, không sinh khí, ta tức giận cái gì, ta nhưng cao hứng đâu, nghe nói thái tử muốn tuyển ta làm lương liếc, ta này trong lòng cao hứng. Lời nói còn chưa nói xong, chăn cũng đã bị kéo ra, nàng trừng mắt xem mướn mộ, quá hát, thấy không rõ người sau trong mắt cảm xúc. Làm gì? Nàng căm giận đem chăn một lần nữa kéo qua tới cái hảo, đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ, ngươi không lo lắng ta còn lo lắng, vạn nhất bị người nhìn đi. Ta nhiều ít cái đầu đều không đủ chém, lại trên lưng cái hoác loạn hậu cùng tội danh. Nôn mộ đột nhiên túi đầu, kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách, hài hước nói, ta cũng không phải là trong cung người. A văn mắt trợn trắng, xem như ngươi lợi hại. Tắc tính đem đôi mắt một bế. Trầm mặc ở hai người chi gian lưu chuyển, nôn mộ nhìn A văn, đống nhiên nghiêm túc nói, ta sẽ không làm ngươi gả cho hắn. A văn khỏe miệng nhịn không được kiểu kiểu, chợt lại ho nhẹ hai tiếng, mở mắt ra, ngươi lại không phải ta người nào. Quản ta làm cái gì? Dù sao ta hiện tại không nơi nương tựa vô vướng bận, có lẽ thành cái ra liền sẽ không cảm thấy chính mình cùng nơi này là như vậy không hợp nhau. Nàng ngữ tốc chậm rãi biến chậm, biểu tình có chút ngơ ngẩn. Đúng vậy, tuy rằng tới nhiều năm như vậy, chính là mỗi khi nghĩ đến chính mình lẻ loi một mình ở trên đời này, liền cảm thấy chung quanh hết thảy là như vậy xa lạ, nàng lại là như vậy đột ngột tồn tại. Người là không thể chịu đựng được cô độc, không có tình yêu, có thể dùng hữu nghị an ủi, không có hữu nghị. ít nhất còn có thân tình làm hậu thuẫn, nếu là liền thân tình đều không có. A văn trợn cảm thấy nội tâm một trận bi thương, to như vậy thế giới, nàng bên người, lại có ai? Nôn mộ từ nàng trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ cùng khát vọng, hắn cảm thấy một lòng như là bị người hung hăng méo một phen dường như, có chút đau, có chút nữa, có chút khó chịu, lại có chút nói không danh cảm xúc, hắn nhẹ nhàng nắm lấy A văn tay, trong mắt ôn nhu như nước giống nhau chậm rãi chạy xuôi, ta chính là người nhà của ngươi, A văn, ngươi không cô đơn, ngươi còn có ta, Ta nói rồi, đời này, đều sẽ ở bên cạnh ngươi. A văn biểu tình dại ra giống nhau, bình tĩnh nhìn hắn, A tăng ca. Nàng đột nhiên ý miệng, hoác đứng dậy, mờ mịt nhìn một phía, an an tĩnh tĩnh, nôn mộ không biết khi nào đã đi rồi, nàng thế nhưng không hề hay biết. Nước mắt theo gương mặt trượt xuống dưới, lau khô, lại vẫn là ngăn không được đi xuống lưu. A văn một bên, cười một bên khóc, lẩm bẩm tự nói, đây là làm sao vậy, khóc gì, có cái gì hảo khóc, thu hồi tới, nhanh lên thu hồi tới. Chính là, câu kia ngươi không cô đơn, ngươi còn có ta nói, thế nhưng đáng chết như vậy em hai, là nàng đời này, nghe qua tốt nhất lời âu hiếm. Lời hô hiếm. A Văn lấy chăn đem đầy mặt nước mắt lau khô, đi vào trên đời này, cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái đối nàng hảo, hảo đến thậm chí liền tên họ đều có thể không cần người, chỉ có một cảnh tang Nàng cho rằng, chính mình đời này đều sẽ không lại nhớ đến cái tên kia, bởi vì mỗi khi nghĩ đến kia thanh ca, nàng liền trong lòng đổ hoảng. Khó chịu thậm chí liền hô hấp đều không thể đủ, nàng là cái yếu đối người, chỉ có không thèm nghĩ, mới có thể không đau, đúng vậy, chỉ cần đã quên, nàng liền có thể sống vui vẻ. Thời gian dài như vậy, nàng thật sự cho rằng, chính mình đã quên, đã quên lúc trước hết thảy, đã quên cái kia ôn nhu người, đã quên bờ sông nàng tuyệt vọng nhìn người nọ toàn bộ chìm vào đáy sông, đã quên nàng lúc ấy kia đau triệt nội tâm cảm giác. Trên đời này, luôn có một loại cảm xúc, có thể đem người cha tấn đau không dục sinh. Tiếp trước nàng chưa từng thể hội quá, việc nặng cả đời, lại nguyên lai là như vậy lệnh người yêu thương. Nàng lừa mình dối người cho rằng chính mình đã quên, thời gian lâu rồi, liền thật sự cho rằng đã quên. Này có lẽ có thể lý giải vì đơn giản tâm lý ám chỉ, tựa hồ chỉ cần nói, ta không đau không khổ sở, liền thật sự không đau cũng không khổ sở. Người tinh thần lực thật đúng là khó có thể tưởng tượng cường đại A. Nàng nhẹ nhàng cười. Hiện tại, một người khác đứng ở bên người nàng, làm nàng cảm giác được. Cái loại này giống như đã từng quen biết bị che chở bị yêu thương cảm giác, cái này làm cho nàng thấp thỏm lo âu lại có ẩn ẩn chờ mong, cô độc nàng, này trong nháy mắt, là cỡ nào khát vọng có như vậy một người, có thể vĩnh viễn đều đứng ở bên người nàng, không rời không bỏ. Đoạn Hành tay cầm một cái hộp gấm, bước chân dồn dập đi vào Hưng Đức cung. Tiểu Thái dám ngăn đón hắn, "Hầu lang đại nhân, hoàng thượng đang ở bên trong phê duyệt tấu chương." Nô tài đi vào thông báo. Đoạn Hành một phen đẩy ra hắn, trên mặt có vui sướng chi ý. Không cần, Hoàng thượng nhìn đến thứ này Nhất định sẽ không trách tội Hắn bước nhanh đi vào trong điện Cảnh công công khẽ to mày Ở Lưu Chiêu bên thai nhẹ giọng nói Hoàng thượng, đoạn hầu lang tới Lưu Chiêu buông trong tay sổ con Mới vừa ngầm đầu, đoạn hoành liền quỳ xuống đi Trong thanh âm là che giấu không được kích động Hoàng thượng, thành công Lúc này đây lửa đạn So với phía trước vài lần hiệu quả đều hảo Hạ quan đã tự mình giám sát thí nghiệm quá cố ý tới thỉnh Hoàng thượng xem qua Lưu Chiêu hoắc đứng dậy Bước nhanh đi xuống đi, thân thủ tiếp nhận đoạn hành trong tay hộ, mở ra vừa thấy, cười ha ha nói, đi, chấm muốn lập tức quan khán. Đúng vậy. Đoàn người đi vào trên sân, nơi này là hoàng cung sau lưng một mảnh rất ít có người đặt chân núi non, ngày thường thí dược đều là ở chỗ này. Triệu đều thần huy vừa mới rút đi, thay tươi đẹp dương quang, đại nhân tiểu hài tử nhóm cũng đều sôi nổi ra tới hoạt động, trên đường vô cùng náo nhiệt, các loại tiểu thương đều nhiệt tình thét to, chờ mong có thể được đến khách nhân thăm. liên ở tất cả mọi người vội vàng chính mình trong tay sự thời điểm đột nhiên một tiếng thật lớn tiếng vang như là sấm rền giống nhau sợ tới mức tất cả mọi người là trái tim run rẩy càng nha đột nhiên không kịp phòng ngừa giả thế nhưng trực tiếp sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất mở mịt nhìn thanh âm nơi phát ra phương hướng kia kim bích huy hoàng kiến trúc đều bị thuyết minh sự tình phát sinh ở hoàng cung lưu chiêu che lại lỗ hai tay thả xuống dưới không dám tin tưởng nhìn phía trước có thể thật lớn thụ thế nhưng bị liền căn tạc khởi loại này uy lực Nếu là dùng ở trên chiến trường, hắn trong mắt lóe kích động sáng, giỏi, hảo, hảo a, hảo ha ha, thật là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a, Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, trời phù hộ ta kiểu ưu, thiên thu vạn đại, đời đời phồn vinh. Lành lót an mừng thanh ở núi non trung hồi đảng, vô ưu mắt lạnh nhìn phía trước hết thảy, Tạc dược chế ra tới. Nhanh như vậy, A Văn có chút kinh ngạc, không thể không thừa nhận, nàng ngay từ đầu đối đám kia cái gọi là chuyên gia là không ôm hy vọng. Rốt cuộc nàng nói mấy thứ này thực tiền vệ, chính là không nghĩ tới này, đó cổ nhân trí lực quả nhiên cũng không phải cái, thế nhưng thật đúng là làm ra tới. Nàng mày hơi hơi một túc, trầm ngâm nửa ngày, hỏa dược nghiên cứu ra tới, hoàng đế khẳng định sẽ không vừa lòng, hắn sẽ muốn không ngừng cải thiện, hơn nữa hiện tại chế tạo pháo trình tự làm việc phiền thoái, nếm đến một chút ngon ngọt, nhất tra tấn người, bởi vì ngươi còn muốn càng nhiều. Vô Ưu trầm giọng hỏi, ngươi thật sự phải gả cho thái tử? Sao có thể, ta đời này là sẽ không gả cho có thể thất nam nhân a văn trắng liếc mắt một cái nâng má tiếp tục lẩm bẩm nói rốt cuộc nếu muốn cái cái gì biện pháp làm hoàng thượng đánh mất đối ta ý niệm đâu vô ưu nghe được nàng lời nói biểu tình có vài phần lơi lỏng rồi lại nói hiện tại thánh chỉ còn không có hạ đạt nếu là chờ thánh chỉ xuống dưới hết thể đều thành kết cục đã định lại vô còn chuyển khả năng a văn thở dài một tiếng ta biết nếu là làm hoàng thượng cùng nguyễn văn quý đề ra chuyện này chỉ sợ hắn là hận không thể ta lập tức gả cho thái tử dù cho ta là cái giả mạo hắn cũng sẽ không quan tâm nếu là nàng thật sự thành lưu huyền lương liếc kia này trong cung chính là có người vui mừng có người ưu a a văn khỏe miệng nổi lên cái mạc danh ý cười nếu nói ưu nói chỉ sợ thật là có một người sẽ ưu sầu ăn không vâng ngủ không được 25772636 g tờ chương 287 lừa dối quá quan vào sớm xuân thiên liền nhiều vũ lên chỉ là mông mông mưa phùn Rơi trên mặt đất dày đặc, bờ ruộng thượng, anh nông dân nhóm đều vui mừng đỉnh vũ lao động. Một năm chi kê ở chỗ xuân, nước mưa sung túc, đại biểu cho này một năm sẽ có cái hảo thu hoạch, ai còn sẽ để ý xối mấy viên vũ đâu. Mã thị ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn lâm vào chầm tư. Lạc anh đi tới nói, nương nương, hiền phi, thục phi cùng mặt khác quý nhân mỹ nhân đều đi rồi, chỉ là đức phi nói là có quan trọng nói phải đối nương nương ngài nói. Đức phi, mã thị trần trờ một cái trước mắt. Nhàn nhạt từ một tiếng, lại ngồi trong chốc lát, mới nói, làm nàng vào đi. Trang thị bị phế lúc sau, vẫn luôn không có người tiếp nhận quý phi vị trí, nhưng mọi người đều cảm thấy gần nhất từ từ quật khởi là mỹ nhân có khả năng nhất trở thành tân quý phi, không nói đến kim liên công chúa liền rất đến thái hậu cùng hoàng thượng thích, là mỹ nhân cũng là cái dịu ngoan người, có cái kia phong phạm. Mã thị xoa xoa giữa mày, gần nhất luôn có là một cái sọt sự đôi. Thôi thị bị hồng xong đỡ đi vào tới, hành lễ, mới ngồi xuống, lo lắng nói. vừa rồi xem tỷ tỷ mặt sắc liền không được tốt có phải hay không có cái gì phiền lòng sự mã thị thở dài một tiếng mội mội quả nhiên tâm tư tỉ mỉ cũng khó trách hoàng thượng như vậy thích ngươi còn không phải thái tử sự mẫu hậu vẫn luôn thúc giục bổn cung sàng chọn mấy cái giống dạng nhân vật mang đi vĩnh thọ cùng, chỉ là ngày ấy đến hội thái tử thế nhưng không thấy thượng một cái tốt cố tình còn nói ra một đống lớn lý do sợ bổn cung tùy tiện cho hắn tìm cái thôi thị cười cười tỷ tỷ là có phúc khí người ngài còn có thể thu xếp thái tử hôn sự muội muội lại là muốn trơ mắt nhìn thất công chúa xa gả thiên triều thành nhi kia hải tử tỷ tỷ ai cũng biết chỉ sợ nói liền nhịn không được đỏ mắt kia khăn lau khỏe mắt nước mắt mã thị vội khuyên nhủ muội muội đừng nói này đó ủ rũ lời nói tam điện hạ bác học đa tài trong triều không biết nhiều ít nữ tử đều hái mộ hắn tuy rằng đứa nhỏ này chân không thể đi nhưng lại là cái hảo hải tử ông trời nhất định sẽ thương tiếc hắn Dừng một chút lại tiếp tục nói bổn cung này trong lòng lại bao lâu thoải mái quá Thái tử hắn buồn cung còn không biết muốn mang ai đi Vịnh Thọ cùng cho Thái hậu xem hảo, này trong lòng chính vội vã đâu. Thôi thị lau nước mắt, nghĩ nghĩ, đề nghị nói, Thái tử trong lòng nhưng có người được chọn. Hoàng thượng đối chuyện này lại là như thế nào xem. Trên thực tế, nàng không chỉ có biết Thái tử trong lòng có ai, càng biết lưu chiêu trong lòng tính toán, còn biết Thái hậu vông thị nếu là biết này ra hai tính toán, nhất định sẽ khuynh tấn toàn lực cản trở, hiện tại ông thị sở dĩ còn không có động tĩnh. bất quá là mã thị bị lưu chiêu yêu cầu tạm thời trước gạt a văn nói nói không chừng kia ra hai muốn chờ gạo nấu thành cơm lại cấp ông thị hội báo chính cái gọi là tiền trảm hậu tấu đến lúc đó a văn đã thành hoàng gia tức phụ liền tính ông thị ở như thế nào có thành kiến vì bận tâm hoàng gia mặt mũi cũng sẽ chịu đựng mã thị nhớ tới ngày ấy thái tử nói lại nghĩ tới lưu chiêu nói thiếu chiêm sự nữ nhi vốn cũng không có gì vấn đề lớn nhưng mấu chốt là người này không được thái hậu hỉ đó chính là đại đại vấn đề Đừng nói lưu chiêu yêu cầu nàng không nói, chính là nàng tưởng nói, cũng không biết từ chỗ nào nói lên. Thái tử trong lòng, chỉ sợ cũng không có gì chú ý hoàng thượng bên kia, cũng là làm buồn cung trước chọn lựa mấy cái bộ dáng tốt. Thôi thị gật gật đầu, tuy nói ra thất rất quan trọng, nhưng chính yếu vẫn là xem nhân phẩm. Miễn cho ngày sau sinh loạn tử. Hai người trầm mặc trong chốc lát, Thôi thị lại nói, tỷ tỷ hay không lúc này liền phải đi vinh thọ cung. Kia không bằng như vậy, dù sao muội muội cũng không có việc gì. không bằng liền cùng tỷ tỷ cùng đi, như vậy liền tính là thái hậu hỏi, muội muội tuy rằng ngu rốt miệng vụng, có lẽ cũng có thể giúp đỡ chút nội. Mã thị trên mặt vui vẻ, muội muội lời này rất tốt, vậy ngươi liền tùy bổn cùng đi Vĩnh Thọ cung đi. Hai người đi vào Vĩnh Thọ cung, Vương thị chính nhắm hai mắt chớp mắt, chu ma ma một mặt cho nàng đấm chân, một mặt nói trong cung một ít thú sự nhi. Nhìn thấy Mã thị cùng Thôi thị hai người, vội đứng dậy Vân An. Vương thị mở to chớp mắt, nhàn nhạt nói, các ngươi như thế nào lại đây? ngồi đi cung nữ bưng lên hai cái ghế đặt ở mã thị cùng thôi thị phía sau hai người sôi nổi hành lễ ngồi xuống mã thị nói mẫu hậu lần trước đề ra phải cho thái tử tuyển lương liếc. nhi thần đã nhiều ngày đều trong tối ngoài sáng tra xét chút không tồi nữ tử lạc anh lạc anh không người đem trong tay tập tranh đưa cho chu ma lại từ chu ma ma mở ra một tờ một tờ cấp vông thị xem mã thị một mặt giải thích quyển sách thượng nhân vật bóng dáng cùng tính cách tì tí tính một mặt nói hoàng thượng cũng xem qua này đó quyển sách đều nói không nên lời cái chuẩn xác số nhi thần thiếp cũng cảm thấy các điều hảo liền xem mẫu hậu như thế nào định chủ ý vương thị vừa nhìn vừa gật đầu thuận tiện lại bình luận hai câu bộ dáng đều là trăm dặm mới tìm được một hoàng hậu làm việc ai ra yên tâm liền từ những người này giữa tuyển một cái thái tử vừa ý trung quy là người trẻ tuổi sinh hoạt tổng không thể đều làm chúng ta quyết định thôi thị bất động thanh sắc đánh giá quyển sách thượng mỗi người vật đột nhiên nhìn đến một cái tiếu lệ nữ tử ánh mắt mang theo vài phần sắc bén vài phần cơ chí Không giống mặt khác nữ tử giống nhau, mặt sắc mang theo thẹn thùng. Nàng trong mắt hiện lên một mặt ý cười, này trương bức họa, tuy rằng ngũ quan đều có cải biến, nhưng nàng cùng Nguyễn Tử quân nhận thức hai năm lâu, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, xem ra mã thị vẫn là hoa tâm tư. Chỉ là ông thị tuổi đã lớn, đôi mắt vốn là xem không thế nào rõ ràng, hơn nữa bức họa có rất nhỏ biến động, cũng không cẩn thận đi xem phía dưới ghi chú, tự nhiên cũng liền nhận không ra. Thôi thị trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Thừa dịp Chu ma ma còn không có phiên trang, chẳng nếu vô tình nói, này nữ tử nhìn đảo có vài phần đặc biệt, này đôi mắt, cùng mặt khác nữ tử khác bất đồng. Mã thị mặt sắc hơi đổi, chấn định cười, là có chút đặc biệt, này mặt sau nữ tử, cũng là cái không tồi, là giang châu phòng giữ thiên kim. Chu ma ma chạy nhanh phiên đến trang sau. Thôi thị lại là cười nói, hảo là hảo, chỉ là xem này đôi mắt, nhưng thật ra không có vừa rồi kia nữ tử có linh tính. Vương thị gật gật đầu, phiên trở về nhìn xem. ai ra vừa rồi không thấy cẩn thận tựa hồ là cái không tồi người là nhà ai cô nương chu ma ma lại chạy nhanh phiên trở về mã thị mặt sắc đã có chút thâm trầm đức phi cười nói hoàng hậu gần nhất vì thái tử sự cũng vội vài túc này lấy ra tới người tự nhiên các đều là tốt vương thị đem quyển sách tự mình cầm ở trong tay xem cẩn thận chỉ là càng xem trên mặt tươi cười càng ít cuối cùng tầm mắt dừng ở góc phải bên dưới vị trí thiếu chiêm sự nguyễn vân quý chi nữ nàng giận tí mặt đem quyển sách ngã trên mặt đất Đây là có chuyện gì? Mã thị cùng Thôi Thị đều sợ tới mức vội quỳ trên mặt đất, Thôi Thị làm bộ khó hiểu bộ dáng nhìn Mã thị, Mã thị tắc sợ hay nói, mẫu hậu thứ tội, này quyển sách, có chỗ nào không đúng. Vương Thị giận A nói, này thiếu chiêm sự nữ nhi, còn không phải là tư tịch khố Nguyễn Tử Quân Sao, như thế nào nàng cũng trong danh sách tử thượng. Mã thị trong lòng cao, trên mặt lại bình tĩnh nói, thiếu chiêm sự tuy chỉ là thứ phẩm, nhưng... Không được, chuyện này ai ra như thế nào cũng không thể đồng ý. lập tức đem nàng từ danh sách thượng xóa, Vương Thị thái độ cường nạnh, không có chút nào còn chuyển đường sống. Mã Thị thấp giọng nói, nhi thần tuân chỉ. rời đi vinh thọ cùng, Thôi Thị lập tức vọt tới Mã Thị phía trước quỳ xuống, xin lỗi nói, tỷ tỷ, vừa rồi nếu không có muội muội lắm miệng, thái hậu cũng sẽ không đối tỷ tỷ phát hỏa, muội muội ngu dốt, cầu tỷ tỷ giáng tội. Mã Thị thở dài, nâng dậy nàng, này cũng không liên quan chuyện của ngươi, chỉ là mẫu hậu nàng đối cái này Nguyễn Tử Quân có chút hiểu lầm. nhưng hoàng thượng cùng thái tử lại là phi người này không thể cái này làm cho buồn cung hiện tại thế khó xử buồn cung lo lắng chính là cô phụ hoàng thượng giao phó thái tử trong lòng chỉ sợ cũng muốn đoán hận buồn cung thôi thị vội khuyên giải an ủi nói tỷ tỷ nhiều lo lắng thái tử nhất nhân hậu như thế nào đoán trách tỷ tỷ vương thị run rẩy nắm tay nhìn chằm chằm một chỗ phát ngốc chu ma ma thật cẩn thận dâng lên một ly trà nhẹ giọng nói thái hậu ngài uống trước khẩu trà sơ sơ khí vương thị trầm mặc thật lâu sau mới nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm, cuối cùng nói: người đi cha cha, chuyện này hoàng thượng cùng thái tử có biết? Chu Ma Ma khẽ to mày, thái hậu, lao nô cả gan một lời, nói: chuyện này chỉ sợ hoàng thượng cùng thái tử đều là cảm kích, nếu không có như thế, y đi theo hoàng hậu tính cách, lại làm sao dám? này rõ ràng là tưởng mông hôn quá quan, chỉ sợ hoàng thượng trong lòng đã có người tốt tuyển, hơn nữa người này vẫn là không thể làm thái hậu ngài biết đến. Vương Thị gắt gao nắm lấy chén trà. Đột nhiên ngã trên mặt đất, khí thanh âm đều đang run rẩy. ai ra sinh hắn dưỡng hắn, hiện tại khét ngược, cho rằng ai ra già rồi, liền thật sự liền lao hồ đồ sao. Thế nhưng liền lên lừa gạt ai ra, bọn họ hay là đường ai ra đã chết không thành. Trong cung tiểu cung nữ đều sợ tới mức quỳ xuống, đại khí không dám ra. Chu ma ma mặt sắc một bạch, quỳ xuống nói, thái hậu phượng thể găng khang, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, chuyện này chỉ sợ còn có cái gì hiểu lầm, lao nô này liền đi hỏi thăm. còn thỉnh thái hậu bảo trọng phượng thể quan trọng a vương thị thật sâu hít một hơi thoáng hòa hoan chút đi nhất định phải hỏi thăm rõ ràng chu ma ma đứng dậy đang chuẩn bị rời đi lại nghe vương thị nói chậm đã làm ai ra ngấm lại nàng cau mày chấm tư chu ma ma nói rất đúng chuyện này nếu là không có lưu chiêu ngầm đồng ý mã thị là không dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự nói cách khác lưu chiêu là nhận định nguyễn tử quân người này rốt cuộc người sau cho hắn cái gì chốt tốt nàng lại nghĩ tới đã tưởng liền ở cái này Vinh thọ cung lưu chiêu mang đi nguyễn tử quân từ đó về sau nguyễn tử quân liền thăng tư tịch lại thường xuyên xuất nhập hương đức cung nàng hiện tại trừ bỏ mấy cái nguyên lão là đứng ở nàng bên này mặt khác cơ hồ đều là vì lưu chiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó nói cách khác nếu là lưu chiêu thật sự quyết định chẳng sợ nàng là muốn phản đối cũng không thể đủ chu ma ma nhìn ra nàng ý tưởng trầm giọng nói thái hậu nếu là thật sự làm hoàng thượng quyết định nói chỉ sợ chúng ta không có nói không phân nếu không lão nô đi hỏi thăm hỏi thăm xem cái này nguyễn tử quân rốt cuộc có cái gì năng lực thế nhưng có thể làm hoàng thượng tự mình điểm danh nhận định vương thị nghĩ nghĩ nhàn nhạt nói ngươi chỉ đi tra tra dương nhất cát hoàng đế đối dương nhất cát sự liền ai ra đều gạt có lẽ nơi đó có thể tìm được chúng ta muốn cờ s 25788595 gt tờ chương 288 nhân nghĩa trao đổi phần 95 hồng song đứng ở cửa tả hữu nhìn nhìn thấy không có người mới đưa cửa điện đóng lại Lại là một cái tâm phúc cung nữ canh giữ ở cửa, phân phó bất luận cái gì không thể xâm nhập nói, mới xoay người vào trong điện. A Văn túi đầu cung kính nói, lần này đa tạ nương nương tương trợ. Thôi thì ý bảo cung nữ bưng lên ghế, nói câu ngồi đi, lại nói, này đó đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi cũng giúp buồn cung không ít vội, chỉ là buồn cung không rõ, này Thái hậu vì sao đối với ngươi có như vậy đại thành kiến? Ngươi lại là như thế nào biết đến? A Văn nhịn không được cười lên một tiếng. Người nào đối nô tỷ hảo, người nào không thích nô tỷ, điểm này nô tỷ vẫn là có thể nhìn ra tới. Thái hậu từ nhìn thấy nô tỷ lần đầu tiên khởi, tựa hồ liền đem nô tỷ hiểu lầm thành năm xưa một vị cố nhân. Nhưng nô tỷ chỉ là thiếu chiêm sự nữ nhi, từ nhỏ liền ở chi châu lớn lên, lại như thế nào sẽ cùng thái hậu có quen biết đâu. Thôi thì gật gật đầu, lão nhân ra đều thích hô hấp loạn tưởng, người như vậy tuổi, như thế nào sẽ là nàng cố nhân, chỉ là gả cho thái tử, kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một cái hảo đừng ra. tổng so ngươi vẫn luôn làm hầu hạ người tư tịch cường. A văn cười nói, nương nương cũng biết nô tỳ tỉ tính tình, nô tỳ là sẽ không lại này trong cung ăn ra. Thôi thị thở dài một tiếng, trong mắt có chút tiếc hận chi ý. Hồng song tiến đi A văn, xoay người trở về, nói, nương nương, tam điện hạ bên kia phái người truyền lời nói lại đây, nói là lập tức liền tới đây. Thôi thị ngơ ngác không có phản ứng, tựa hồ nghĩ đến chính mình sự. Hồng song liền hô hai tiếng, nương nương nương nương. Thôi thị đột nhiên hoàn hồn. Nga một tiếng, lắc đầu, một bộ rất là đáng tiếc bộ dáng. Nương nương, ngài đây là. Nàng là bổn cung cho tới nay mới thôi. Gặp qua kỳ lạ nhất nữ tử, hoàng thượng đối bổn cung không có gì giấu dếm, đem chuyện của nàng cũng đều cấp buồn cung nói, này thật sự, là cái kỳ nữ tử. Nếu là thành nhi có thể cưới được như vậy nữ tử, kia nửa đời sau ít nhất cũng không cần lo lắng hái hùng. Hồng song khẽ run lên, nương nương ngài ý tứ. Thôi thì gật gật đầu, nàng không muốn gả cho thái tử. Buồn cung tự nhiên là một trăm vui mừng, người như vậy, nếu là trở thành thái tử trợ lực buồn cung cũng không có muốn cho thành nhi như thế nào. Chỉ là hắn tính cách, tuy rằng là hoàng tử, nhưng cặp kia chân buồn cung thực xin lỗi thành nhi a Lưu Thành đã qua làm mai tuổi tác, nhưng mỗi khi nàng hoặc là Lưu chiêu đề cập chuyện này, người sau liền sẽ tức muốn hụt máu. Một câu cũng nghe không đi vào người khác không biết, nàng cái này làm nương cũng hiểu được, tuy rằng quý vì hoàng tử, nhưng cặp kia chân, tổng làm hắn không dám ngừng đầu, càng không nói đến cưới vợ. Lưu Thành đẩy xe lăn, từ ngạch cửa nhi bên đất lở thượng lăn vào trong điện. Mẫu phi. Này biện pháp vẫn là A văn đề, suy xét đến xe lăn có thể đi địa phương cũng hữu hạ, toại đem trong cung phạm là có bậc thang địa phương. Đều một lần nữa tu một cái sân dốc, để xe lăn hành tẩu. Thôi thị đứng lên, trách nói, như thế nào không làm tiểu xuân từ đẩy. Lưu Thành cười cười, Hài Nhi chính mình có thể hành, cũng không thích bọn họ cái đôi giường như đi theo, đúng rồi. Vừa rồi đi ra nữ tử, Hài Nhi nhìn có chút quen mặt. là ai thôi thị tâm tư vừa động cười ngồi xuống nói là tư tịch khố nguyễn tư tịch thiếu chiêm sự nguyễn Vân quý thất tiểu thư ngươi xe lăn chính là nàng nghĩ ra được từ trước nàng cũng không có đem a văn chính thức giới thiệu cho lưu thành bởi vì cảm thấy không cần thiết nhưng hiện tại đã biết a văn quý giá lại có một cái thái tử đối này như hổ dình ngồi nàng trong lòng liền có cái ý tưởng nàng có thể nhìn ra tới a văn tuyệt đối không phải cái loại này bên ngoài mạo tới xem người người Nếu là có thể làm A Văn thích thượng nàng thành nhi, kia chẳng phải là. Thôi thì chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ, nếu nói con dâu, nàng đối A Văn, là vừa lòng không lời gì để nói. Lưu Thành trên mặt một kinh ngạc, kinh ngạc nói, thật sự. Lần đó đầu hài nhi nhất định hảo hảo đi cảm ơn nàng, này nữ tử đảo cũng thông minh, cũng không biết là nghĩ như thế nào ra tới. Thôi thì tắc nói, xác thật là cái rượu nhân, ngươi lần sau có thể tự mình đi tư tịch khố nhìn xem, tốt nhất có thể cùng nàng giao hảo. Ngươi sẽ phát hiện, nàng là cái đáng giá một giao người. Lưu Thành đúng mày, mẫu phi đây là làm sao vậy? Bất quá là cái tư tịch mà thôi, đánh thưởng chút ngân lượng qua đi liền tính là tâm ý, còn làm hài nhi tự mình qua đi. Thôi thị hoán trách nhìn hắn một cái, ngươi ngày thường nhất không mừng này đó vô tâm không phổi sự, hiện tại chính mình lại muốn làm như vậy, cũng không sợ bị thương nhân ra cô nương tâm. Lưu Thành hơi hơi mỉm cười, hài nhi như thế nào biết nàng là cái cái dạng gì người, này trong cung. hài nhi còn không có phát hiện ai không yêu quý bạc ngươi chỉ trước nhận thức nàng sẽ biết thôi thì ý vị thâm trường nói a văn đi vào dương nhất các đoạn hoành vừa lúc cũng ở nàng cười tiến lên phúc lễ nô tỳ gặp qua thị lang đại nhân đoạn hoành ha hả cười ngươi đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện a này dương nhất các có chút nhật tử không có đã tới đi hoàng thượng chính là hỏi bản quan bản quan đều chỉ cho ngươi đánh yểm trợ ngươi nói cái này ân tình như thế nào còn thời gian dài ở chung Hán đối A Văn nhận thức cũng từ lúc bắt đầu không chết thủ đoạn cùng cả gan làm loạn mà có điều đổi mới. Người sau xác thật có siêu Việt thường nhân tâm tính cùng trí tuệ, cho dù là hán, cũng đều đổi phục không thôi. A Văn doanh doanh cười, nô tỷ nếu là cùng đại nhân nói ân tình, kia chỉ sợ cuộc đời này đều còn không xong rồi. Đại nhân đối nô tỷ chính là có thể cứu chữa ân chi ân, ân cùng cha mẹ, cùng này đó tiểu ân tình so sánh với, lại là không đủ vì nói cũng Hai người đi vào ít người địa phương. A Văn nhìn bận rộn kéo hỏa dương người, chậm rãi nói, này đó đều là có gia thất người đi, nơi này người, từ một năm trước tiến vào dương nhất các, liền không lại đi ra ngoài qua, người trong nhà khẳng định sốt ruột lại lo lắng. Đoạn hoành gật gật đầu, bọn họ tuy rằng đều chỉ là bình thường thợ thủ công, nhưng làm sự, tương lai lại sẽ thành tiểu toàn bộ kiểu ru vi hoàng, những người này, tương lai nhất định sẽ bị lịch sử lọt mắt xanh, mà bọn họ người nhà, cũng sẽ bởi vậy mà đã chịu kia chí cao vô thượng vinh quang, trước mắt vất vả. đều là đăng giá a văn trầm tư một lát những người này đều là đại nhân ở phụ trách đi đoạn hoành gật gật đầu khó hiểu nhìn nàng này tựa hồ là có chuyện muốn nói a a văn nhàn nhạt nói những người này hoặc là là hài tử phụ thân cùng ca ca hoặc là là lao mẫu thân nhi tử đại nhân bọn họ tương lai nhưng đều nắm giữ ở trên tay của ngài đoạn hoành lược tưởng tượng đồng tử đột nhiên co rụt lại không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thật đã sớm nhìn thấu hết thể nữ tử Đúng vậy, hiện tại những người này ăn ủi đều nắm giữ ở trên tay hắn, chờ dương nhất các sự hoàn thành lúc sau. Những người này vận mệnh, chỉ sợ cũng muốn bị giao cho hắn trên tay. Hắn trong mắt lộ ra một tia chua sót, bản quan, như thế nào không biết. Những người này, đã biết như vậy trọng đại bí mật, Lưu Chiêu còn sẽ làm bọn họ mạng sống. Chỉ sợ chờ hỏa dược phương thuốc bắt được tay, những người này lập tức liền sẽ điển hố đi. Hắn vẫn luôn đều biết, gần vua như gần cọp hắn đi theo Lưu Chiêu bên người nhiều năm như vậy. Đối người sau tính nết há có thể không biết, chỉ là, có lẽ là cố tình mà làm, tại đây hết thể kết thúc phía trước, hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ về sau sự. A văn nói, đánh thức hắn. Hắn nhìn cặp kia trong suốt con ngươi ánh mắt chung hắn, là như vậy chật vật, hắn nhìn không được tự dễ cười, chính mình thế nhưng ở một tiểu nha đầu trước mặt thất thế. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đoạn hành thu liễm cảm xúc, trầm giọng hỏi. A văn khẽ cười một tiếng, này một năm, đại nhân cùng này đó thuần pháp người ở chung. Khẳng định đã có cảm tình, chẳng lẽ ngài thật sự sẽ trơ mắt nhìn những người này dần dần đi hướng bất quy lộ. Vẫn là nói, ngài có khác tính toán. Đoạn hành trong lòng hung hăng run lên, có khác tính toán. Hắn có thể có tính toán gì không, hắn căn bản không kịp đi nghĩ nhiều. A Văn tựa hồi nhìn ra tâm tư của hắn, cười nói, đại nhân thật đúng là không phụ trách, ngài làm chủ quản, vô luận như thế nào, những người này ở thủ hạ của ngươi công tác, bọn họ trả giá chính mình lao động cùng tinh lực. Ngài liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phụ trách bọn họ nhân thân an toàn, nếu không, liền xưng không được là cái hảo quản lý giả. Đoạn hoành một nghẹn, nói không ra lời, hắn trầm mặc nhìn A Văn, biết nàng nhất định sẽ tiếp tục đi xuống. Quả nhiên, A Văn nghiêng đầu, rất là đáng yêu nhìn hắn, nô tỳ nơi này nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể thỏa mãn đại nhân ngài trong lòng suy nghĩ, chỉ là, làm trao đổi, nô tỳ muốn thỉnh đại nhân giúp một chút. Đoạn hoành ha ha cười, náo loạn nửa ngày, ngươi là có việc yêu cầu bản quan. Chỉ là nếu ngươi quanh co có lòng vòng nói nhiều như vậy, chuyện này, chỉ sợ không dễ dàng đi. Làm bản quan đoán xem, tại đây trong cung, duy nhất không dễ dàng, chính là ở trước mặt hắn nói chuyện. A Văn đôi tay một phách, khen ngợi nói, đại nhân không hổ là năm đó phong lưu tài tử, nô tỳ chỉ nhắc tới, ngài liền đoán được, cũng khó trách năm đó triệu đều đệ nhất tài nữ đều quỳ gối ở đại nhân ngài quan bảo dưới. Đoạn hành cười ha ha, ngón tay chỉ vào A Văn hơi có chút giở khóc giở cười, ngươi nhà đầu này, thật không biết nhận thức ngươi. Rốt cuộc là bản quan hạnh, vẫn là bất hạnh, nói đi, lần này có chuyện gì yêu cầu bản quan. A Văn nhìn nhìn bốn phía, chỉ vào nội các gian, đại nhân bên trong thỉnh, người ở đây nhiều mắt tạp, nô tỳ sợ cấp đại nhân tạo thành cái gì bối rối. Đoàn hoành lắc đầu bất đắc dĩ, nhấc chân liền hướng nội các gian đi đến. Đại nhân, nô tỳ nghe nói, ngài năm đó cùng quý phu nhân chính là bị triệu đều dân chúng đều nói thành là kim đồng ngọc nữ A. Đoạn hoành khó hiểu nhìn nàng, nha đầu, ngươi cứ việc nói thẳng đó là... Chuyện này hay là cùng bản quan phu nhân còn có quan hệ. Kia bản quan nhưng trước thanh minh, nếu là quan hệ đến phu nhân, vô luận ngươi nói cái gì, bản quan đều sẽ không đáp ứng. A Văn nhịn không được cười nói, nô tỳ như thế nào sẽ như vậy không nhã lực, cùng quý phu nhân không có gì quan hệ, chỉ là nô tỳ hy vọng, đại nhân ngài ở trước mặt hoàng thượng, nói một chút ngài năm đó phong lưu vận sự. Đoạn hoành khuôn mặt giãn ra, ngươi nha đầu này, làm bản quan ở trước mặt hoàng thượng giảng chuyện cũ năm xưa. Ngươi là cảm thấy bản quan này viên cái đầu trên cổ quải lâu lắm, cho nên muốn muốn dịch dịch vị trí. A văn ai một tiếng, chỗ nào như vậy khoa trường, nô tỷ dám khẳng định, lấy đại nhân ngài trí tuệ, nhất định sẽ không làm hoàng thượng trách tội đến ngài trên người. Chỉ cần đại nhân giúp nô tỷ lần này, nô tỳ lập tức nói cho ngài như thế nào phụ trách này bên ngoài một trăm tới hảo người sinh mệnh an toàn. Đoạn hành trong lòng vừa động, căn chặt răng, thật lâu sau, mới hung hăng nói, thành... Bản quan lần này lại bị ngươi nha đầu này lợi dụng một hồi, quay đầu lại ngươi nếu là không nói ra cái hảo biện pháp, xem bản quan như thế nào tìm ngươi tính sổ. A văn hi hi ha ha sưng không dám, lúc này mới vừa lòng rời đi Dương Nhất Các. chương 289 truyện văn thơ. Đoạn hành đi vào hưng đức cung, khít sâu một hơi, làm cửa thái dám đi vào thông báo. Nghe được bên trong truyền đến tuyên nói, hắn mới cung kính đi vào đi. Lưu triêu tử mã thị nơi đó biết được, vương thị biết hắn cố ý muốn cho Lưu huyền nạp nguyễn tử quân sau. nổi trận lôi đình. Vào lúc ban đêm hắn liền tự mình đi Vịnh Thọ Cung, hơn nữa nói rất nhiều lý do muốn cho ông thị tiếp thu Nguyễn Tử quân người này, chỉ là người sau lại là quyết tâm không chịu đáp ứng, hắn cũng bực bội không được. Đoàn hành thấy hắn sắc mặt tựa hồ không quá thiện, nghĩ chính mình hay không muốn đổi cái thời gian lại đây, Lưu Chiêu cũng đã mở miệng hỏi, có chuyện gì? Đoàn Hoành muốn nói lại thôi, trên mặt biểu tình chua sót, như là ở nhà bị cái gì bị khuất dường như, ngoài miệng lại nói, vi thần không có việc gì. chỉ là tới cấp hoàng thượng hội báo dương nhất các tiến triển. Sắc mặt của hắn vừa thấy liền rõ ràng viết ta có việc, rất có sự, lưu chiêu nhịu như mày, dương nhất các chỉ cần không có gì đừng rẽ, cũng không cần ngày ngày tới cấp chấm hội báo, ngươi nếu có nói cái gì, cứ nói đừng ngại, chấm ngày gần đây, cũng là phiền lòng thực, có lẽ ai khanh cùng chấm, còn có thể cho nhau khai thông khai thông. Đoạn hoành liền nói không dám, mới sâu kín thở dài nói, còn không phải vi thần trong nhà sự, đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà. những lời này là một chút cũng không giả lưu chiêu lại nghi hoặc nói chấm nghe nói ái khanh phu nhân chính là nổi danh tài nữ hay là còn không có trụ chỉ nội trợ năng lực đoạn hoành lắc đầu lại gật gật đầu tiện nội xác thật là cái khó gặp thông minh nữ tử chỉ tiếp vi thần năm đó đã có hai cái thiết thất phu nhân nàng vừa vào cửa liền từ đây từ bỏ chính mình thông minh tài trí cùng vi thần kia hai cái thiết thất còn có trong phủ vài vị thiếu gia tiểu thư chu toàn vi thần nhìn thật sự khó chịu nga này lại là sao lại thế này lưu chiêu có vẻ rất tò mò đoạn hành như là mở ra máy hát dường như phu nhân nàng vẫn luôn quản ra có cách nhưng nguyên nhân chính là vì như thế dẫn tới hai cái thiếp thất tâm sinh ghen ghét làm trong phủ gà chó không yên hiện tại phu nhân cũng sơ với quản lý vi thần mỗi lần trở về đồng thời đối mặt ba nữ nhân đoàn khí cuộc sống này lưu chiêu hiểu rõ gật đầu trêu chọc nói ái khanh này đó phong lưu vận sự như muốn giải quyết còn không đơn giản trâm tiếp theo nói thánh chỉ đem ngươi kia hai cái nháo sự tiểu thiếp hưu chẳng phải là một nhà đều hòa thuận đoạn hành sợ hai nói hoàng thượng trăm triệu không thể a vì thần hai cái thiếp thất tuy rằng đều thích so đo nhưng tâm địa cũng không xấu huống hồ lại là hai tử mẹ đẻ không được a nếu ngươi đau lòng thiếp thất vậy đem ngươi phu nhân hưu nàng là một nhà chủ mẫu thế nhưng mặc kệ trong phủ công việc vặt ở này vị mưu này trước nàng nếu không làm kia vị trí này không ngồi cũng thế đoạn hành cấp đầy mặt đổ mồ hôi hoàng thượng Ngài này không phải muốn vi thần mệnh sao, vi thần cùng phu nhân cảm tình, nhớ năm đó, nàng vẫn là vi thần gặp qua thông tuệ nhất nữ tử. Chỉ là thành ra lúc sau, cùng trong phủ những cái đó tiểu thiếp lục đục với nhau. Sở hữu thông minh tài trí đều dùng sai rồi địa phương, lúc này mới khiến cho nàng mất đi bản tính. Vi thần không trách nàng, nếu cưới nàng, phải phụ khởi như vậy trách nhiệm. Lưu chiêu cười ha ha, chấm bốn là trêu chọc ngươi vài câu, ngươi lại đương thật, cũng khó trách trong phủ không được căn bình, này có đôi khi. nên tàn nhẫn thời điểm vẫn là muốn tàn nhẫn một phen nếu không cuối cùng làm cho ngươi hai bên đều không phải người đoạn hoành liên tục gật đầu trong lòng lại kêu khổ liên tục a văn này ra chính là cái gì siêu chủ ý may mắn hoàng đế chỉ là thuận miệng vừa nói nếu là thật sự một đạo thánh chỉ đem hắn phu nhân hưu, hắn chỗ nào đi khóc đi nghĩ lời nói cũng nói xong không khỏi tái sinh sự tình lập tức liền tố cáo lui cảnh công công đệ thượng một ly trà hoán thanh nói hoàng thượng ngài suy nghĩ cái gì lưu chiêu cao mày Đoạn Hoành nói, tuy rằng lúc ấy hắn chỉ coi như là chê cười tới nghe, nhưng sau lại tưởng tượng, rồi lại cảm thấy như là một loại không nói gì nhắc nhở cùng cảnh giác, chấm nếu là làm Nguyễn Tư Tịch trở thành hoàng gia người, ngươi nói, sẽ như thế nào? Cảnh công công nghĩ nghĩ, Thái tử Phi làm người khiêm tốn, là cái dễ đối phó, Thái tử đối người cũng hiền lành, đây là nàng phúc phận. Chấm là nói, chờ Thái tử kế vị lúc sau, ngươi cảm thấy, cái này Nguyễn Tư Tịch, còn có thể có bao nhiêu đại dùng? cảnh công công lâm vào trầm tư nay thỉnh hoàng thượng thứ tội lão nô ngu dốt thật sự tưởng không rõ lưu chiêu còn không phải là hướng về phía a văn thông minh mà đi sao còn không phải là muốn dùng hoàng gia tức phụ cái này thân phận đem người sau bộ lao sao hiện tại như thế nào ngược lại hỏi tác dụng có bao nhiêu đại tới nếu là không có tác dụng hắn còn kiên chỉ làm cái gì hắn nhớ tới vừa rồi đoạn hoành nói không cấm hỏi hoàng thượng chẳng lẽ là lo lắng này về sau nguyễn tư tịch đắm chìm ở cùng chư vị phi tần chi gian tranh đấu chung Ngược lại đã không có nguyên bản giá trị lợi dụng. Lưu Chiêu gật gật đầu, đoạn hoành nói nhắc nhở chấm, chấm còn phải hảo hảo ngẫm lại, hay không quyết định này, thật là đối. A Văn nghe vô ưu hồi báo, nhịn không được cười nói, hoàng thượng chỉ cần nguyện ý một lần nữa suy xét, đã nói lên ít nhất chuyện này còn có thể lại hoãn một chút, ta cũng hảo thừa dịp thời gian này, lại tưởng cái nhất lao vịnh giật biện pháp. Vô ưu trên mặt trồi lên một mặt ý cười. Ba tháng sơ, thiên triều sứ giả liền vào kinh thành. Đi theo người bị an bài ở dịch quán làm nghỉ ngơi, mà lần này đảm nhiệm sứ giả minh trường Phú sát nhị tắc mang theo hai cái bên người tùy tùng cùng mười tên hộ vệ vào cung. Lưu Trân bĩu môi hoán giận nói, A Văn tỷ, ngươi mau cho ta tưởng cái biện pháp, chẳng lẽ ta thật sự liền phải gả đến thiên triều đi? Ta không nghĩ đi, không nghĩ gả qua đi. Nàng ảo não ruôi chân, đầy mặt không muốn. A Văn bất đắc dĩ nhún vai, công chúa, chuyện này đã là ván sắt thượng đinh đinh. Cái gì? Lưu Trân nhìn nàng. Trong mắt mang theo vài phần mong đợi, A Văn bất đắc dĩ cười, xác định vững chắc a, chuyện này, nô tỉ chính là lại có 10 cái đầu, cũng nghĩ không ra biện pháp không cho người gả qua đi. Lưu chân hốc mắt đỏ lên, ghé vào trên bàn, đem trước mặt xếp thành sơn thư hết thể đẩy đến, phụ hoàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thiên triều có cái gì tốt, một hai phải làm ta gả qua đi, này gả còn chưa tính, thế nhưng còn muốn đi theo một trăm danh mỹ diệm nữ tử, này này không phải đánh ta mà sao. A Văn cứng lại, xác thật, Thiên triều lần này lại đây, trừ bỏ hòa thân này một cái, còn sẽ lại mang một trăm danh nữ tử qua đi, thả nữ tử đều cần thiết muốn tinh thông ít nhất giống nhau ngành sản xuất. Đây là một loại biến tướng tài sản mua bán, này đó nữ tử qua đi, nàng dám khẳng định, đều là gả cho địa phương giàu có, nếu có ưu tú giả, gả cho trong triều đại thần, nếu là hoàn mỹ giả, chỉ sợ liền phải nhập hoàng thất cũng nói không chừng, sau đó lại đem chính mình tay nghề truyền cho chính mình nhi nữ cùng nhà chồng. Tam điện hạ đến. cửa chuyên đến thái giám thật dài thông báo thành đánh gây a văn suy nghĩ lưu thành nàng có chút nghi hoặc đứng dậy đón đi ra ngoài lưu chân hít hít cái mũi ủy khuất theo đi lên nô tỳ khấu kiến tam điện hạ a văn một mặt hành lễ lại đem cửa hông mở ra nơi này cũng có sân dốc nhưng cùng trên xe lăn tới tam ca lưu chân bĩu môi hành lễ đi qua đi đẩy lưu thành xe lăn vào kho sách tam ca hôm nay là bị cái gì phong nhi cấp thổi qua tới Lưu Thành bất động thanh sắc đánh giá A Văn, hắn này vẫn là lần đầu chính thức cùng A Văn gặp mặt. Ngươi chính là phụ trách tư tịch khố tư tịch. Hắn liếc xéo hỏi. A Văn cung kính túi đầu nói, hồi điện hạ nói, nô tỳ đúng là. Lưu Thành như một tiếng, lại nói hai quyển sách danh, làm A Văn cho hắn lấy lại đây. Lưu chân phe phẩy bờ vai của hắn, âu phục hài hước nói, ba cái ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi làm gì không trả lời ta, ngươi là xem A Văn tỷ tỷ xinh đẹp, mê đảo. Lưu Thành trên mặt phất quá một mặt xấu hổ, trứng mắt nàng, không lớn không nhỏ, như thế nào cùng ca nói chuyện. Lại lặng lẽ đi xem A Văn sắc mặt, thế nhưng không có mảy may động tĩnh, đừng nói là ngượng ngủng, quả thực chính là mặt vô biểu tình, đạm nhiên mà lạnh nhạt. Quả thực như mẹ phi theo như lời, là cái đặc biệt người. Hắn trong lòng ám đạo câu, hỏi, Nguyễn Tử quân chính là ngươi? A Văn gật gật đầu, đúng là nô tỷ, nô tỷ nhũ danh kêu A Văn. Lưu Thành hư lệnh một tiếng, làm đường đường công chúa kêu ngươi tỷ. kêu Ngươi cái này tư tịch khá vậy đương khí phái a văn cười cười không có một chút sợ hãi cùng hoảng loạn làm nô tỷ chính là muốn cho chủ tử vui vẻ chủ tử nói như thế nào nô tỷ liền như thế nào làm thất công chúa muốn đem nô tỷ gọi là tỷ nô tỷ không dám phản kháng chỉ có thể cung kính hẳn là tam ca lưu chân có chút không vui đây là ta nguyện ý lại không liên quan a văn tỷ sự ngươi đừng ở đảng kia nói bừa lưu thành có chút kinh ngạc với lưu chân đối a văn giữ gìn Người sau ở trong cung chính là cái trừ bỏ hắn cùng mẫu phi còn có phụ hoàng, ai đều không bỏ ở trong mắt tiểu ma vương, này vẫn là cái kia vinh váo tự đắc diêu võ dương ngoài không ai bị nổi thất công chúa sao. Hắn nhìn về phía A Văn trong ánh mắt, lại nhiều vài phần tò mò cùng đánh giá. A Văn bình tĩnh phong rong, mặc hắn đánh giá, đem thư cung kính đệ thượng. Lưu thành cũng không nhiều lắm lưu, làm tiểu xuân tử đẩy xe lăn rời đi. Trên đường, tiểu xuân tử đem trong lòng ngực một túi bạc lấy ra tới, nói, điện hạ ngài không phải nói muốn thưởng nàng ngân lượng sao như thế nào lại không cho lưu thành cười nói nếu bổn cung này bạc đưa ra đi chỉ biết bôi nhọ nàng đi thôi lưu thành đi rồi không lâu lưu chân cũng rời đi a văn một mặt thu thập trên bàn thư một mặt nghị trong lòng sự bởi vì quá nhập thần mà ngay cả ngôn mộ tiến vào đều không có phát hiện suy nghĩ cái gì ngôn mộ ôn thanh hỏi a văn a một tiếng lắc đầu không có gì chỉ là đột nhiên cảm thấy chính mình tại đây trong cung giống như là cái hương bánh bao chung quanh như vậy nhiều người đều tưởng gần một ngụm này trong lòng trong lúc nhất thời không biết là nên vui mừng vẫn là bi thương nàng từ đức phi ngày ấy trên nét mặt liền nhìn ra chút manh mối hôm nay lưu thành lại đây càng khẳng định nàng ý nghĩ trong lòng đức phi nhất định là ở lưu thành trước mặt cố tình nhắc tới quá nàng này dụng ý liền không rõ mà dụ ngôn mộ ở nàng bên cạnh ngồi xuống như là biết nàng ở như thế nào tưởng dường như chỉ là khẳng định nói vô luận ngươi làm cái gì Ta đều đứng ở ngươi bên này, ngươi phải biết rằng, ngươi vĩnh viễn đều không phải là một người, ngươi còn có ta. A Văn trong lòng ấm áp, ừ một tiếng. Trong không khí có nhàn nhạt ôn tồn ở lưu chuyển, làm nàng cảm thấy, đã nhiều ngày khói mù tâm tình, thế nhưng trở thành hư không, đã từng nghe người nào đó nói qua, một câu lực lượng, không thể đánh giá chắc. Hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai chân chính lực lượng suối nguồn, không phải câu nói kia, mà là người nói chuyện. chương 290 nhận thức tá sát,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 Hắn trong lòng ám đạo câu, hỏi, Nguyễn Tử Quân chính là ngươi. A Văn gật gật đầu, đúng là nô tỷ, nô tỷ nhũ danh tiêu A Văn. Lưu Thành hư lệnh một tiếng, làm đường đường công chúa kêu ngươi tỷ, ngươi cái này tư tịch, khá vậy đương khí phái. A Văn cười cười, không có một chút sợ hãi cùng hoảng loạn, làm nô tỳ, chính là muốn cho chủ tử vui vẻ, chủ tử nói như thế nào, nô tỳ liền như thế nào làm. Thất công chúa muốn đem nô tỳ gọi là tỷ, nô tỳ không dám phản kháng, chỉ có thể cung kính hẳn là.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 Hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai chân chính lực lượng suối nguồn, không phải câu nói kia, mà là người nói chuyện. chương 291 nhận thức tá sát chính bản. Phú sát nhĩ vào kinh lúc sau, dựa theo quy củ, vẫn là mang theo hai tùy tùng bái kiến lưu chiêu, sau đó đã bị an bài ở Cẩm Dương trong cung nghỉ ngơi. Tuy nói là đi sứ đến cửu u nhưng Phú sát nhĩ bản nhân lại rất mẹ bén, Cẩm Dương trong cung thế nhưng bị mười mấy danh hộ vệ bao quanh vây quanh, ra vào đều cần thiết trải qua nghiêm khắc thẩm tra. A Văn ghé vào hậu viện trên tường, bẩm báo nói, thất công chúa, nô tỷ đã thấy rõ ràng, có thể phóng nô tỷ xuống dưới. Lưu chân chỉ thị cái kia bị coi như ghế giống tiểu thái giám, chậm một chút chậm một chút, làm nàng xuống dưới. Tiểu thái giám dọc theo mặt tường chậm rãi xúc đi xuống, A Văn vừa rơi xuống đất lúc sau, Lưu chân liền phất tay đuổi rồi tiểu thái giám. Phần 96. Tình huống thế nào? Có thể đi vào sao? Lưu chân có chút sốt ruột. A Văn lắc đầu, thủ vệ người quá nhiều. Hôn không đi vào, trừ phi bất qua công chúa, ngài thật sự khẳng định, kia trong phòng sẽ có người vị hôn phu. Cũng không biết Lưu chân là từ địa phương nào biết được, thiên triều thái tử thế nhưng cũng đi theo cùng tới, nghe nói liền trà trộn ở xứ giả giữa, hơn nữa cẩm dương trong cung đề phòng nghiêm ngặt, Lưu chân liền đương nhiên cảm thấy thái tử nhất định sẽ giấu ở bên trong. Ta nghe mẫu phi nói, mẫu phi khẳng định là nghe phụ hoàng nói, phụ hoàng phụ hoàng nói khẳng định không sai nhi. Lưu chân chắc chắn nói, nhìn kia cao cao tường viên. Tựa hồ hận không thể lập tức vọt vào đi vừa thấy đến tuật cùng. A văn đối nàng cảm thụ có thể lý giải, nếu thật sự như nàng theo như lời, này cách một đạo tưởng chính là tương lai muốn làm bạn cả đời người, nếu nói không hiếu kỳ đó là không có khả năng. Lưu chân nhìn nàng, A văn tỉ, ngươi vừa rồi không phải nói có biện pháp đi vào sao? Biện pháp gì? A văn cười cười, chiều đối diện phương hướng chu chú môi, chỉ thấy bốn cái thái giám dẫn theo hộp đồ ăn lục tục chiều cẩm dương cung phương hướng mà đến, nàng làm lưu chân chờ. chính mình đi qua ở bốn người gõ cửa phía trước ngăn cản bọn họ Chấm đã các ngươi là làm gì đó nàng nhan nhặt hỏi cầm đầu thái giám cung kính nói hồi tư tịch nói nô tải đám người là cho sứ giả đại nhân đưa cơm a văn đánh giá một cái trước mắt chỉ hai cái thái giám nói nhìn đến không có bên kia chính là chúng ta công chúa các ngươi hai cái đi theo lại đây còn lại hai cái chớt trở bị điểm danh hai cái tiểu thái giám tự nhiên nhận ra lưu chân hai mặt nhìn nhau một phen thật cẩn thận theo đi lên. A Văn mang theo lưu chân cùng hai cái tiểu thái giám liền chiều bên cạnh nhà ở đi đến, không bao lâu, hai cái mi thanh mục tú tiểu thái giám liền đi ra. Một người thơ đáng yêu mang theo vải phần tò mò cùng hưng phấn, nhất ổn định thong rong mang theo vải phần lao thành. Tựa hồ có loại đem hết thể đều nắm giữ nơi tay cảm giác. Lưu chân đi qua đi, dẫn theo một cái hộp đồ ăn, sau đó nên ngang liền đi phía trước đi, kia dẫn đầu thái giám không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có thể trong lòng cầu nguyện ngàn vạn không cần ra cái gì sai lầm, một mặt đi lên gõ cửa. Trong cung thị vệ đều không phải kiểu ưu người, thủ vệ thị vệ ứng môn. Xem ký hỏi, đang làm gì? A văn kéo lưu chân một phen, thanh thanh giọng nói. Cấp phú sát nhĩ đại nhân đưa cơm. Tả hưu hai cái thị vệ đem hộp đồ ăn mở ra, cẩn thận kiểm tra rồi, mới lạnh mặt vẻ mặt khinh thường nói, vào đi thôi. Lưu chân bị này thái độ khí không được, liền phải phát tác, A văn lôi kéo nàng, ở nàng bên thai nói nhỏ Công chúa, ngươi nếu còn tưởng thuận lợi nhìn thấy thái tử, liền trước nhẫn nhẫn. Nói thật, A Văn là không tin thiên triều đường đường thái tử sẽ đến nơi này, rốt cuộc người sau thân phận đặc thù, nàng cũng nghĩ không ra thái tử tự mình tới một chuyến ra sao nguyên nhân. Bốn người trải qua thay phiên giò hỏi cùng kiểm tra, rốt cuộc đi vào nội điện, đương thủ vệ mở cửa ra khi, bốn người đều là hơi hơi một xá, trong lúc nhất thời không biết là đi vào vẫn là không đi vào. Thất thần làm gì, chạy nhanh đi vào, tặng chạy nhanh ra tới. Thủ vệ không kiên nhẫn quát lớn nói. Dẫn đầu thái giám túi đầu không lưng hẳn là, đi đầu đi vào đi. Phòng trong một mảnh đen nhánh, mặc dù bên ngoài vẫn là ánh nắng tươi sáng, bên trong lại dối tay không thấy 5 ngón tay, lưu chân có chút sợ hãi lôi kéo Avan, nói nhỏ, này trong phòng như thế nào tối hôm, này không phải là có cái gì cổ quái đi. Bởi vì quá tối, dưới chân căn bản vô pháp như đi, hơn nữa môn tự bọn họ 4 người tiến vào đã bị đóng lại, 4 người giữa, trừ bỏ Avan. mặt khác đều là trên mặt mang theo hoảng sợ chi xác tình cảnh này thật sự quá quỷ dị chút dẫn đầu thái giám dương giọng nói đại nhân bọn nô tải cho ngài đưa cơm đồ ăn tới phòng trong thật lâu sau đều không có thanh âm chỉ có thể ẩn ẩn nghe được mấy người tiếng hít thở a văn dần dần thích ứng phòng trong hoàn cảnh đôi mắt cũng có thể thấy vài thứ nàng tìm kiếm phía trước chính là cái bàn. liền tiếp nhận mặt khác ba người trong tay hộp đồ ăn hướng tới cái bàn phương hướng đi qua đi lưu chân một phen giữ chặt nàng thanh âm có chút run rẩy a văn ngươi đi đâu nhi a văn chu chu môi có người không thể gặp quang không đại biểu chúng ta liền phải sợ hãi tự nhiên là làm tốt chính mình bổn phận công tác nhưng mà liền ở nàng sắp đi đến cái bàn biên thời điểm dưới chân lại bị hung hăng một vướng đột nhiên không kịp phòng ngừa cả người hợp với hộp cơm cùng nhau ngã trên mặt đất dâm vai tiếng vang sợ tới mức lưu chân hét to một tiếng vội la lên làm sao vậy xảy ra chuyện gì nhi a văn cười lạnh một tiếng bỏ dậy vỗ vô, vô trên quần áo cho bụi, nhàn nhạt nói Đừng lo lắng, bị không biết sống chết lão thử vớ một ngã. Vừa mới nói xong, nàng thân mình một bên, rút ra trong tay háo giấu dếm trùy thủ, nhìn kia một chút mỏng manh thân ảnh, một đao cắt qua đi. Doạch là quần áo bị cắt qua thanh âm, A Văn rõ ràng nghe được có người đào hút không khí thanh âm, nàng chẳng những không ngừng, đối với thanh âm kia phương hướng càng công kích mãnh liệt qua đi. Có lẽ là thấy A Văn chiêu thức tàn nhẫn thả thủ đoạn nhanh chóng, người nọ cũng có chút ăn không tiêu, hơn nữa trong phòng hắc, vốn là thấy không rõ người. Mọi người chỉ nghe được một tiếng đỉnh, phòng trong trong giây lát sáng lên mười mấy trận ánh đèn. Đèn sáng ngời, thứ mọi người đều nhịn không được đóng mắt, A Văn tắc thừa dịp này cơ hội nhanh chóng thu hồi truy thủ. Lưu Chân nhìn trên mặt đất hôn độn một mảnh, bước nhanh đi vào A Văn trước mặt, không có việc gì đi, vừa rồi phát sinh chuyện gì? A Văn lắc đầu, trong mắt mang theo hài hước cười, nhìn đối diện người, người nọ một đầu tóc ngắn, thoáng cùng kiểu u bất đồng, hình dáng cương nghị tuấn lãng, ánh mắt lại lộ ra sắc bén cùng tức giận. lưu chân cũng chú ý tới người nọ nhìn người sau lại bị kêu một chương tinh xảo mặt tức khắc mê đỏ bừng mặt nàng tránh ở a văn phía sau thanh âm lại một chút không yếu thế ngươi là ai ban ngày ban mặt không mở cửa sổ trong phòng còn không đốt đèn tiểu tâm ta nói cho a văn ho nhẹ hai tiếng ngăn lại nàng lời nói quay đầu đối cái kia tuấn lãng nam tử nói thỉnh đại nhân thứ tội nô tỳ chỉ là lo lắng phòng trong sông tặc lúc này mới ra tay tâm là hảo tâm cũng không ác ý tá sát căm giận trừng mắt ra văn trên vai quần áo khẩu tử cùng thứ dường như chắc hắn đôi mắt sinh đau hắn cực nhỏ ở người trước mặt có hại huống chi vẫn là cái nữ tử cái càng là trước nay chưa từng có nhìn về phía người sau ánh mắt không khỏi nhiều vài phần địch ý cùng đánh giá a văn cũng mặc hắn xem khoe miệng mang theo nhợt nhạt độ cung không nhanh không chầm nói cơm chưa đã ăn không được thỉnh câu đại nhân chờ một chút nô tài này liền trở về gọi người một lần nữa cấp đại nhân làm tá sát hử lạnh một tiếng đem người chung quanh đều bình lui xuống Đi đến A Văn trước mặt, một cái không biết sống chết thái giám. Dám đánh nghiêng bổn đại nhân cơm trưa, ngươi phải bị tội gì? Nếu là thường nhân, chắc chắn sợ tới mức quỳ trên mặt đất liên tục xin tha, chính như mặt khác hai cái thái giám, lúc này đều là sợ tới mức quỳ trên mặt đất run rẩy không ngừng, một mặt nói, đại nhân thứ tội, bọn nô tài tội đáng chết vạn lần, nô tài này liền làm thiện phòng một lần nữa cấp đại nhân chuẩn bị, cầu xin đại nhân tha mạng khai ân nột. Tá sát khó hiểu nhìn A Văn, bọn họ đều xin tha. ngươi vì sao không cầu tha a văn trong lòng cười thầm một tiếng này thật đúng là phú quý công tử diễn xuất thích đem người đạp lên dưới chân lấy này tới tìm kiếm cao nhân nhất đẳng tiêu ngạo nàng nhan nhặt nói gần nhất hoàng cung liên tiếp xuất hiện thích khách chưa từng tưởng thích khách thế nhưng to gan lớn mật chui vào đại nhân trong phòng nô tài lo lắng đại nhân an nguy không màng tất cả liều mạng cùng thích khách đánh nhau chỉ là nô tài học nghệ không tinh làm kia thích khách đào tẩu tuy rằng đánh nghiêng đại nhân đồ ăn nhưng so với đại nhân sinh mệnh Này đó lại tính, cái gì đâu, thái tử, ngài nói đúng không? Nàng ý vị không rõ nhìn tá sắt nói. Tá sắt trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, chật cười lạnh nói, hảo một chương nhanh mồm dẻo miệng, chỉ là ta lại không phải cái gì thái tử, ngươi nhận sai người. Liệu chân đứng dậy, quát lớn nói, kia nhanh lên cho các ngươi thái tử ra tới, ta biết hắn ở chỗ này. Tá sắt nhướng mày, ngươi lại là ai, chúng ta thái tử há là ngươi nói thấy là có thể thấy, bất quá các ngươi như thế nào biết thái tử ở chỗ này? Lưu chân đột nhiên che miệng, đôi mắt bốn ó, không đáp lại. A Văn tắc cười nói, hay là đại nhân thật sự cho rằng chúng ta Cửu đu chỉ là cái bài trí mà thôi. Hoàng thượng sở dĩ đối chuyện này làm bộ không biết tình, đại nhân chẳng lẽ liền không nghĩ tới có gì duyên cớ. Cửu đu cùng thiên triều là nhiều năm minh hiếu, đại nhân, ngài sẽ không trở thành đánh vỡ này cân bằng thiên cổ tội nhân đi. Tá sắt trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt sắc bén, cả giận nói, nói hiệu nói vượng, cầu nô tài, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. hai cái chân chính đưa cơm thái giám đã sớm sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, lúc này càng là hai ôm làm một đoàn Lưu chân thấy hắn quát lớn A văn, không cấm cả giận nói, làm càn, nơi này chính là kiểu đu, ngươi tính cái gì đồ vật dám ở chỗ này uống tam đến bốn. Ta sắt trong lòng cái kia khi A, hận không thể đem trước mắt này hai cái tuấn tiếu tiểu thái giám lập tức bầm thây vạn đoạn, hắn rôi tay liền phải đi bắt lưu chân cổ áo, A văn lại mo hắn một bước, che ở lưu chân phía trước, khủy tay một chán. Mắt thấy ba người chi gian không khí nghiêm túc, phòng trong nháy mắt dần hiện ra vài người, liền phải vây đi lên, tá sắt phẫn nộ quát, đều lùi ra. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại vẫn là theo lời thối lui vài bước. Tá sắt trong mắt mang theo cười lạnh, hành à, không nghĩ tới một cái đưa cơm thái giám, thế nhưng cũng thâm tàng bất lộ, xem ra kiểu ú hoàng đế mấy năm nay cũng là hao tổn tâm huyết ta Những lời này là đối với đại gia nói, nhưng mà hắn lại túi lầu xuống, ở A văn bên thai lại là nhẹ giọng nói, nữ nhân. Ta muốn định ngươi. mươi 292 lần đầu giao thủ. Ta sắt trong mắt không có chút nào tình ý, có chỉ là ảo não cùng phẫn nộ. Hắn không thể cho phép một nữ nhân như thế làm lơ hắn. Thúng chi nữ nhân này căn bản không ngừng là làm lơ, mà là xem nhẹ. Cái này đáng giận nữ nhân, cũng dám xem nhẹ hắn. Tưởng hắn đường đường lục quốc đứng đầu thiên triều thái tử. Cái nào nữ nhân nhìn thấy hắn không phải dùng ra cả người thủ đoạn lấy lòng. Cố tình cái này cả gan làm loạn nữ nhân, cũng dám dám cân đảm. Hắn nhìn về phía đứng ở A Văn bên cạnh lưu chân, trong mắt hiện lên hiểu rõ, nói vậy đây là hắn tương lai bạn lữ, thất công chúa đi. A Văn thu hồi tay, trên mặt bình đạm không có bất luận cái gì biểu tình, nàng ở lưu chân bên thai nói hai câu, người sau đầu tiên là cả kinh, chợt lại là trên mặt hơi hơi đỏ lên, lẩm bẩm vài tiếng, xoay người liền đi. A Văn theo sát đi ra ngoài, lưu lại hai cái không biết làm sao thái giám, hai cái cho nhau nhìn nhìn, cấp tá sát khái đầu, chạy nhanh đuổi theo, tựa hồ sợ chầm một bước. liền không có mệnh đi ra ngoài dường như. Trên đường trở về, Lưu Trân còn đang suy nghĩ tá xác có chút thất thần. Công chúa, Tiểu tâm dưới chân. A Văn bất đắc dĩ nói. Lưu chân lấy lại tinh thần, mới ý thức được chính mình đều đi mau đến ao bên cạnh. Nàng ha hả cười, trên mặt còn có chút mây đỏ, nửa ngày, mới hỏi do. A Văn tỷ ngươi nói vừa rồi cái kia chính là thiên hảo thái tử, tá xác Là thật vậy chăng? A Văn khẳng định gật đầu, kia trong phòng mấy người. Công chúa ngài đừng nhìn dung mạo bình thường, nhưng các đều là cao thủ, có thể chỉ huy những người đó, khẳng định cũng không phải giống nhau nhân vật. Theo Nô Tì biết, lần này tiến đến sứ giả là Minh chủ phú sát nhĩ, hắn chính là hoàng thất người, nghe nói là Thiên triều hoàng đế là một mẹ đẻ ra, thái tử đi theo hắn tới Cửu hưu cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Lưu chân lại là khó hiểu, nhưng hắn là thái tử, vì sao phải tự mình lại đây? A Văn cũng là lắc đầu, chuyện này Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Tá sát thế nhưng không lo lắng cho mình an nguy tới cửu ưu, này với hắn mà nói tương đương với là đầm rồng hang hổ. Hắn chẳng lẽ liền không lo lắng có đến mà không có về sao? Mấu chốt là Lưu Triêu đã biết tá sát tồn tại, tìm được người sau cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, chẳng lẽ tá sát liền không lo lắng bị bắt lại đường con tin? Lưu Trân hiển nhiên cũng là nghĩ tới, bừng tình nói, khó trách cẩm dương cung làm cho như vậy nghiêm ngặt, đây là sợ phụ hoàng ra tay đi. Nàng cười hắc hắc, tốt nhất có đến mà không có về. Như vậy ta cũng không cần gả đi như vậy xa địa phương. A Văn xem nàng nói có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Không khỏi cười khổ một trận, này đó tiểu cô nương, không có trải qua quá tình yêu, thực dễ dàng đã bị bề ngoài ngăn nắp sở mê hoặc, xem lưu chân bộ dáng Hiện nhiên là đối cái này tương lai trượng phu là cực kỳ vừa lòng, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận thôi. Nương nương trở về chỉ sợ muốn nói nô no tì không phải. A Văn nhìn hai người trên người thái giám quần áo cười nói. Ta sát bực bội ở buồng trong dạ bước. phú sát nhị đi vào tới cung kính nói thái tử hoàng thúc ta xem kỹ hắn trầm giọng nói ta không nghĩ lại tiếp tục ngốc đi xuống ngốc tại nơi này căn bản cái gì dùng cũng không có phú sát nhị cau mày thái tử đây là vì ngươi hảo hoàng huynh nếu đem ngươi giao cho ta ta đây liền phải phụ trách an toàn của ngươi ngươi là thái tử thân phận không bình thường nếu là làm lưu chiếu biết nổi lên lòng xấu xa chúng ta đây này một chuyến lại đây liền thật sự mất nhiều hơn được tá sát hừ hừ nói hắn dám hắn sẽ không sợ phụ hoàng mang binh đánh lại đây năm đó hắn xoán vị thời điểm vẫn là tiếp ta thiên triều binh mã lượng hắn cũng không kia lá gan huống hồ chẳng lẽ ta ngốc tại nơi này hắn liền phát hiện không được hoàng thúc biết hai ngày trước sự đi hắn không tin đường đường công chúa sẽ tìm được hắn nơi này tới nhất định là đã chịu ai xúi rủ. kia trong đó hai cái thái giám chính là thất công chúa cùng nàng bên người nha hoàng trang điểm hai nữ nhân đều có thể tìm tới nơi này tới hoàng thúc chẳng lẽ cảm thấy lưu chiêu sẽ không biết Phú sát nhĩ lược tưởng tượng, cảm thấy lời này cũng có vài phần đạo lý, hai ngày trước Ga Văn cùng lưu chân tới nháo sự sự, hắn cũng biết, càng làm cho hắn không thể tưởng được sự, cái kia tùy tùng nha hoàn, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra ta sát. Ta sát một mặt uống trà, một mặt nói, lá thư kia, hoàng thúc nhưng mang theo. Phú sát nhĩ sửng sốt, phản ứng lại đây, mang theo. Sau đó từ bên người cổ tay háo lấy ra một chương gấp chỉnh tề giấy viết thư đưa cho ta sát. Tin tưởng nội dung ta sát đã nhìn vô số lần. Hắn cọ sát cảm, trần chờ nói, này truyền tin người đó là phụ hoàng nhận thức vị kia dị sĩ, hoàng thúc cũng biết, người nọ nói cái gì phụ hoàng đều tin tưởng, nhưng lúc này đây, cái này cái gì đại pháo, ta nhưng thật ra cảm thấy có chút hoang đường, vẫn là hoàng thúc cũng tin tưởng. Hắn nhìn phú sát nhĩ, phú sát nhĩ nghĩ nghĩ, chuyện này, không thể một mực chắc chắn rốt cuộc có hay không, chúng ta lần này tiến đến, mục đích còn không phải là tìm ra này trong hoàng cung hay không thật sự có loại này thần kỳ đồ vật sao, thái tử ngài ngắm lại. này pháo, không có đó là tốt. Nếu là kiểu u thật sự có, này đối chúng ta thiên triều, không đối toàn bộ lục địa tới nói, đều là đủ để chí mạng nguy hiếp. Vị tiên dị sĩ, tuy rằng ta chưa bao giờ gặp qua này gương mặt thật, nhưng mỗi lần lời nói đều là chuẩn xác vô cùng, cũng không trách hoàng thượng đối hắn tin tưởng không nghi ngờ. tá sát hư lạnh một tiếng, khinh thường nói, bất quá là mang theo trương gương mặt giả cố lộng huyền hư thôi, không dám lấy gương mặt thật coi người, nhất định không phải cái gì thứ tốt, chỉ hy vọng hoàng thúc nhiều ở phụ hoàng trước mặt để để. Ngươi cũng biết ta nói chuyện, hắn chưa bao giờ nghe. Phú sát nhĩ an ủi vỗ vô, vô bờ vai của hắn. Hảo, đừng lo lắng, chúng ta lần này tới mang nhân thủ đủ, nhất định có thể tìm được đại pháo. Nếu là thật sự tìm không thấy, cũng có thể thông qua chuyện này làm hoàng thượng đối nguyên cơ các phòng bị chút. Rốt cuộc bọn họ chính là ở kiểu lưu quốc tồn tại thế lực, khó tránh có cái gì quỷ kế. Chu Ma Ma bước chân vội vàng một đường xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào vĩnh thọ cung nội điện. Thái hậu, tin tức tốt, Lão nô nghe được. Hoàng thượng đã nhiều ngày, cũng không biết là như thế nào, đối thái tử tuyển lương liếc sự, vẫn luôn là cầm kéo dài thái độ. Hoàng hậu hỏi vài lần, hoàng thượng cũng chỉ là nói muốn lại suy xét suy xét, xem ra chuyện này còn có còn chuyển đường sống. Vương thị từ giường nệm ngồi lên, vui vẻ nói, thật sự. Hoàng đế không tính toán tuyển nàng. Kia tuyển nhà ai cô nương? Chu ma ma khó xử lắc đầu, nay hoàng thượng cũng chưa nói không chọn, tựa hồ là còn ở tự hỏi cái gì, nhưng cũng không lược thuật trọng điểm tuyển mặt khác đại thần gia thiên kim. vương thị hừ một tiếng tức giận đứng lên cũng không biết hoàng đế bị kia tiện nhân dùng thứ gì mê hoặc quỷ mê tâm hồn hắn nếu là thật sự không nghe khuyên bảo ai ra liền một đầu đâm chết ở kia hương đức môn chu ma ma vội cho nàng thuật khí an ủi nói thái hậu ngài đừng lo lắng lao nô đã nghỉ kỹ rồi biện pháp lúc này đây nhất định có thể làm nguyễn tử quân vĩnh vô xoay người nơi nàng ở vương thị bên thai một trận thì thầm, nghe được người sau một mặt gật đầu một mặt cười hào hào hảo liền như vậy làm lúc này đây ai ra xem nàng còn như thế nào trốn ta sát lặng yên đứng ở một tòa cung điện nóc nhà thượng nhìn phía trước phương hướng hỏi nơi đó chính là tư tịch khố bên cạnh tuy Tung gật gật đầu đúng là ở tư tịch khố làm việc là tứ phẩm thiếu chiêm sự nữ nhi têu nguyễn tử quân ta sát khỏe miệng nổi lên một mặt cười lạnh quản nàng cái gì quân nếu này tư tịch khố chính là người nọ cấp ra tiếng lóng nhắc nhở nói vậy từ nơi này xuống tay có thể tìm được chút hữu dụng đồ vật tuy tùng khẽ gật đầu kia thuộc hạ đi trước thăm thăm tình huống tá sát xua tay không cần bổn cung muốn đích thân đi nói xong liền nhảy xuống hướng tới tư tịch khố phương hướng mà đi a văn ngồi ở quả du dưới tàng cây nhìn không quá trói mắt thái dương đánh một cái hắt xỉ xoa xoa cái mũi nàng đứng dậy vào nhà vô ưu theo sát sau đó theo đi vào cẩm dương trong cung đã không ai a văn nga một tiếng cười nói quả nhiên hôm nay triều thái tử lần này tiên đến là có khác mục đích chỉ là này trong cung có chuyện gì là đáng giá một cái thái tử tự mình đi một chuyến đâu vô ưu không có trả lời dùng trầm mặc đến trả lời hắn cũng không biết a văn nâng má trầm tư tá sát rời đi cẩm dương cung sẽ đi nơi nào nơi này là hoàng cung trong cung cũng không thiếu giống ngươi như vậy cao thủ hắn hay là còn tưởng nên ngang khắp nơi đi bộ dừng một chút lại tự mình lẩm bẩm bất quá đại ẩn ẩn với thị nói không chừng như vậy hắn càng không dễ dàng làm người phát hiện vô ưu nhớ tới chính mình nghe len đến nói trầm giọng nói vĩnh võ cung bên kia quyết định ra tay a văn liếc xéo liếc mắt một cái cười nói nhịn lâu như vậy cuối cùng quyết định động thủ ha ha là tưởng thừa dịp sứ giả ở chỗ này tới cái sấn sờ loạn cá đi vô ưu nói cần phải chuẩn bị a văn từ trên giá gỡ xuống tới một quyển sách ở trong tay quê quơ hơi có chút đắc ý nói biết nơi này lớn nhất chỗ tốt là cái gì sao chính là ta có thể biết được những người đó rất nhiều không muốn người biết sự vô ưu nhịn không được cười lên một tiếng chật sát mặt trầm xuống Lạnh giọng quát lớn nói, ai? Nói xong, bên hông bội kiếm đã rút ra, hướng tới cửa sổ đã đâm đi. Tá sắt trận lóe, khó khăn lắm tránh đi, trong lòng kinh ngạc người tới thân thủ là lúc, dùng để phòng thân thủy thủ đã rút ra. Vô yêu đang chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ, Á Văn lại lớn tiếng nói, không cần đuổi theo. Hắn còn không có hiểu được, trong mắt lại trợt hiện lên một mạt hoảng sợ, nhưng mà bước chân còn không có bước ra, một cái nhanh như tia chớp thân ảnh đã đem kiếm hành ở Á Văn cổ trước. tá sát ý cười nhợt nhạt đi vào tới, khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ ở xem xét giống nhau, thẳng đến đem kho sách đi rồi một vòng, mới đi đến A Văn trước mặt, nhìn nàng nói, ngươi chính là nơi này tư tịch, ta muốn tìm một quyển sách, ngươi nói một chút ở đâu. A Văn khỏe miệng mang theo cười nhạt, trên mặt nhẹ nhàng mà thản nhiên, làm người nhịn không được xem nhẹ hoành ở nàng trên cổ kiếm, đại nhân từ từ từ đại quốc thiên triều mà đến, chẳng lẽ còn sầu tìm không thấy thư sao, nô tí nơi này, chỉ sợ không có đại nhân ngài muốn thư. Ta sát trong lòng đối nàng có chút bội phục, nay vẫn là lần đầu hắn chính mắt nhìn thấy, có thể ở đao kiếm hạ đều không nháy mắt một chút mắt nữ nhân, hắn ha ha cười, nhìn vô ưu liếc mắt một cái, lập tức ở trên ghế ngồi xuống, tiểu cái chân bắt chéo, các quốc gia có các quốc gia bất đồng văn hóa, ta thiên triều tuy rằng cường đại, nhưng không tỏ vẻ kiểu ưu liền không có đáng giá chúng ta học tập địa phương, Thì như nói, dương nhất các bên trong đang ở làm gì đó. Chương 293 binh bất tiếu trá Hắn ý đồ từ A Văn trong mắt nhìn ra chẳng sợ một kia gì động, nhưng người sau trong mắt gợn sóng bất kinh, không có chút nào gợn sóng, tựa như chỉ là nghe được một câu lại bình thường. Bất quá nói, hắn không chết tâm, đứng dậy hướng tới A Văn đi qua đi. Vô ưu trên mặt quỳnh lên, liền phải tiến lên, tá sát lại chợt quay đầu, mắt lạnh nhìn hắn, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đừng núp ních, nếu không ta nhưng không cam đoan nàng này cái đầu có thể ở trên cổ ngốc bao lâu. A Văn ha ha cười, nhìn vô ưu, đừng lo lắng. những lời này ta nhưng thật ra nghe xong quá nhiều người ta nói quá chỉ là cũng không biết là bản nhân vận khí tương đối hảo vẫn là nói những lời này người vận khí quá bối cho tới nay mới thôi ta này cái đầu còn tốt lành treo ở trên cổ đâu tá sát ánh mắt giật giật hoành ở a văn trên cổ kiếm liền lại đến gần rồi vài phần sắc bén mũi kiếm ở nàng trên cổ nhẹ nhàng một chạm vào lập tức liền một lỗ hổng xuất hiện một tia đỏ tươi huyết theo cổ chạy xuống tới a văn phảng phất giống như chưa giác, tiếp tục nói mà ta sở dĩ hiện tại còn sống chính là bởi vì ta biết đến nhiều phàm là tưởng từ ta nơi này được đến cái gì tin tức hoặc là làm ta hảo hảo tồn tại hoặc là cũng chỉ có tạc ta này cái đầu vừa thấy đến tột cùng trên cổ kiếm hơi hơi vừa động lại rời đi vài phần a văn cười nhìn ta sát không biết nô tỳ là nên gọi đại nhân đâu hay là nên kêu thái tử chỉ là ngài mang theo võ lâm cao thủ đem cựu hữu hoàng cung trở thành là nhà mình hậu hoa viên tản bộ dường như tựa hồ quá tùy hứng tùy ý chút ngươi lại là như thế nào ánh mắt đầu tiên liền biết ta thân phận Vấn đề này, tá sát ngày đó liền muốn hỏi, nhưng ngại với ở A Văn trong tay ném mặt, hắn ảo nào dưới, cũng lười đến hỏi. A Văn nhướng mày, nay có cái gì khó được? Nô thì may mắn gặp qua phú sát nhị đại nhân một mặt, thái tử cùng hắn mặt mày có vài phần tương tự, lại càng nhiều một loại sắc bén cùng cao cao tại thượng bệ nghệ thái độ, cũng không khó coi ra. tá sát cũng không có thật sự muốn đem A Văn thế nào, chỉ là tưởng thông qua như vậy phương pháp. Lam nàng cảm thấy sợ hãi. Chỉ là hắn không nghĩ tới người này tâm tính như thế kiên định, cũng khó trách lần trước có thể có lá gan cùng hắn giao thủ, ở như vậy rằng co đi xuống, cũng không có gì dùng, hắn ý bảo tùy tùng lui ra. A Văn thản nhiên móc ra khăn tay nhi, đem trên cổ vết máu lau, mới hướng trong phòng đi, ra tới thời điểm, trong tay đã bưng một hồ trà cùng hai cái chén trà. Nàng đổ một ly cho chính mình, lại đổ ly cấp tá sát đưa cho người sau. Nhìn thấy hắn trong mắt có chút chần chờ không cấm cười. Thái tử là lo lắng nốt tỳ ở chỗ này trong trà hạ độc. Tá sát hồ nghi nhìn nàng, thật lâu sau, mới nhẹ nhấp một ngụm, nhập khẩu một trận ngọt lành, hắn không tự chủ được lại uống lên hai khẩu, mới buông chén trà. Tiếp tục đề tài vừa rồi, hôm nay tới, chỉ nghĩ hỏi tư tịch một vấn đề, ta mới tới quý mà. Đối nơi này hết thể đều tò mò thực, hai ngày trước vô tình phát hiện một chỗ kêu dương nhất các địa phương, bị trọng binh gác, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần, chỉ là nghe nói tư tịch lại có thể đi vào. chẳng biết có được không báo cho một vài. Nơi đó mặt rốt cuộc là đang làm cái gì? Dương Nhất Các cùng nàng quan hệ đều là cực kỳ bí ẩn. Mỗi lần nàng ra vào Dương Nhất Các đều là cố tình tránh đi người. Nay ta sát ngắn ngủn mấy ngày là có thể tra được nàng cùng Dương Nhất Các quan hệ, có thể thấy được cũng là có chút năng lực. Ta sát lấy ra tự nhận là nữ nhân là vô pháp cự tuyệt mị hoặc tươi cười, nhìn không chớp mắt nhìn A Văn. Kia biết A Văn lại thờ ơ không nói, ngược lại mang theo vài phần hài hước, ngạn ngữ nói rất đúng. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, vì thái tử nhân sinh an toàn, này không nên hỏi, vẫn là không cần tò mò, miễn cho đến lúc đó đưa tới thái họa. tá sát ngựa đầu cười lớn một tiếng, hoang đường, trên đời này, còn không có có thể làm ta sợ hãi đồ vợ. Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thái tử tự tin, ở thiên triều cũng liền thôi, ra tới lại còn như vậy cuồng vọng tự đại, không khỏi có chút hết ngồi đáy dương a, nói chuyện lưu một ngụm, làm việc lưu một tay, cho chính mình thêm một cái bậc thang, mới sẽ không làm cho cả người chật vật. Không duyên cớ làm người nhìn chê cười. Ta sát buồn đối nàng cốt khí có vài phần thưởng thức, chỉ là A Văn nơi trốn nói mang theo gai nói tới chắc hắn, hắn đường đường thái tử, như thế nào có thể chịu được, lập tức liền giận vô án dựng lên, chỉ là vừa mới đứng lên, liền cảm thấy bụng một trận mánh liệt quán đau. Hắn thống khổ che lại bụng, nhìn kêu ly còn mạo lượn lờ khói nhẹ trà, cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, cắn răng nói, ngươi hạ độc. Tuy Tung vèo một tiếng rút ra kiếm, chỉ là lúc này đây, Vô Ưu sớm có phòng bị. cùng thời gian lấy kiếm ngăn trở, hai người chớp mắt liền giao thủ. Tá Sát cố nén một trận hơn một trận quặn đau cảm, một phen vất lạc trên bàn chén trà, thân mình xoay tròn liền tới đến Á Văn bên cạnh, duỗi tay đi bắt người sau cổ. Á Văn liền tùy ý cái tay kia bắt lấy nàng cổ, chỉ là ở cảm giác được một tia hít thở không thông cảm thời điểm, nàng đột nhiên đôi tay nắm chặt Tá Sát bắt nàng cổ thủ Đoan Nhi, phiên tay vừa chuyển, nếu là đổi làm ngày thường, nàng định không thể nhanh như vậy liền ngụy chuyển, chỉ là hiện tại Tá Sát, lực đạo không kịp ngày thường một nửa. tự nhiên dễ dàng đối phó. Không ra hai chiêu, nàng cùng tá sát vị trí liền đổi chỗ, gắt gao chế trụ người sau thủ đoạn nhi, đem này quay cuồng ấn ở sau lưng. Tá sát bụng cũng đau, cánh tay cũng đau, tức muốn hộp máu kêu to, buồn cung muốn giết người, cầu nô tài, còn không buông tay. A văn trên tay lực đạo tăng lớn, đau hắn A A kêu to, ngươi kêu ta phóng ta liền phóng, ta đây chẳng phải là thật mất mặt, không sợ nói cho ngươi, này trong trả phóng chính là thiên hạ độc nhất hồn. Thái tử nếu là không nghĩ làm chính mình nhanh như vậy liền biến mất ở thiên địa chi gian, vậy thành thật trả lời ta, tin tức của ngươi, là ai nói cho ngươi? Nàng ngữ khi âm hàn, hoàn toàn không giống phía trước bộ dáng, tựa hồ tá sát không nói lời nói thật, ngay sau đó, nàng là có thể lập tức bẻ gãy cổ hắn dường như. Tá sát khỏe miệng nổi lên cái cười lạnh, đây mới là ngươi gương mặt thật đi, hừ, các ngươi này đó thích mang mặt nạ giả người, đều không phải thứ tốt, xử này đó hạ tam lạm thủ đoạn, liền cho rằng có thể đem buồn cung chế phủ. Không biết tự lượng sức mình. Vừa mới nói xong, chỉ nghe răng rắc một tiếng xương cốt đứt gây thanh âm, A Văn chỉ cảm thấy trong tay vừa động, trận đã bị tá sát một trường đánh lùi lại vài bước. Nàng dương mắt xem qua đi, chỉ thấy tá sát tay phải đã không hề chi lực giống nhau rũ tại bên người. Nhưng thật ra cái có huyết khí, chính mình bẻ gãy tay không nói, không rên một tiếng một tiếng, này phân nhẫn mại lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ. Vô ưu cùng kia tùy tùng đều từng người mang thương. Đặc biệt là ở A Văn áp chế tá sát thời điểm, tiêm tùy tùng bởi vì phân tâm, chịu thương ngược lại nhiều chút, lúc này thấy A Văn cùng tá sát tách ra, hai người cũng nhân cơ hội từng người thối lui một bước, phân biệt đi vào hai người bên người. A Văn xoa xoa tê dại bả vai, một trường này, cơ hồ muốn làm vỡ nát nàng xương bả vai, nàng cố nén đau đớn, nhìn tá sát càng ngày càng tái nhợt mặt, chậm rãi nói, bụng đau không dễ chịu đi, nô tỉ là sợ thái tử không biết, cho nên cho ngài phổ cập khoa học phổ cập khoa học. Từ Thái tử ngài trúng độc giờ khắc này bắt đầu, về sau mỗi cách nửa ngày ngài bụng liền sẽ giống như bị dao nhỏ quấy dạ dày giống nhau đau. 10 ngày sau ngài liền sẽ bỏ mạng. Mặt khác, này độc trừ bỏ nô tỷ, không có bất luận. Kẻ nào có giải dược, Thái tử nếu là nghĩ kỹ còn có thể lại đến tìm nô tỷ. Tá sát đau môi phát run, hắn tuy rằng không cam lòng nhưng kia xuyên tim đau làm hắn mấy rụng ngất, hắn hung hăng chừng mắt nhìn A Văn liếc mắt một cái, trầm giọng nói: Chúng ta đi. thẳng đến nhìn không tới hai người. a văn mới thoát lực ngã ngồi trên mặt đất cái chán mồ hôi đại viên đại viên đi xuống rớt nàng gắt gao đỡ lấy bả vai nhìn vô ưu nói ngươi giúp ta nhìn xem chặt đức không vô ưu trong mắt tẫn hiện lo lắng sốt ruột đem cánh tay của nàng cẩn thận kiểm tra rồi một phen mới nói không đoạn chỉ là bị trọng thương so cụt tay còn muốn nghiêm trọng ngươi chờ ta đi tìm chữa thương dược a văn trong lòng thực ra quy tưởng cuối cùng không cần nối xương gật gật đầu bị vô ưu nâng vào nhà nằm xuống thể xác và tinh thần mỏi mệt A Văn nằm ở trên giường thực mau liền nặng nghề ngủ đi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng bị trên vai truyền đến đau nhức bừng tỉnh, gian nan bỏ dậy, mới phát giác toàn bộ tay phải đều không thể động đậy, liên thủ trưởng đều sưng vụ. Vô ưu như thế nào còn không có trở về? Nàng trong lòng ám đạo câu, nghĩ trong phòng có chút ngăn đau thuốc mỡ, cũng mặc kệ có hay không dùng, liền nhảy ra tới. Đây là không ai chiếu cố bi ai, bị thương còn phải chính mình thượng dược, A Văn tay trái cởi bỏ đai lưng, lại chịu đựng đau. bỏ đi bên tay phải quần áo, sau đó một mặt thở dài lắc đầu, một mặt cho chính mình tượng dược. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa, nàng trong lòng căng thẳng, tưởng vô ưu đã trở lại, vội la lên, trước từ từ. Chỉ là lời tuy nhiên nói như vậy, môn lại bị mở ra, nuôn mộ trong tay cầm hai bao dược, nhìn đến nàng hữu nửa bên chỉ chứ một cái màu đỏ tiểu hiếm, ánh mắt chợt lóe, chật lập tức hồi phục bình thường, vô tình đi đến trước giường. A văn dại ra nhìn hắn, một hồi lâu. mới cảm thấy chính mình hình tượng thật sự quá dễ dàng làm người phạm tội chạy nhanh vội vã đi kéo quần áo không kịp hỏi ngôn mộ vì sao xe đến ngôn mộ lại làm nàng đưa lưng về phía chính mình ngồi xong trong mắt trừ bỏ trên vai kia phiến xương đỏ tựa hồ cũng không có để ý mặc khác hắn như vậy thản nhiên ngược lại làm a văn có chút không được tự nhiên nàng cứng đờ ngồi thẳng tùy ý ngôn mộ rút đi chính mình áo khoác lộ ra bả vai kia một khối trong lòng liên tiếp nói cho chính mình y giả cha mẹ tâm đau sắp chết lặng trên vai truyền đến ôn nhu xúc cảm nàng có thể cảm giác được một tầng thuốc mỡ đồ ở mặt trên truyền đến lạnh lẽo cảm giác đau đớn cũng nháy mắt biến mất rất nhiều không cấm cười nói đây là cái gì dược như thế nào như vậy hữu dụng khá hơn nhiều đều không thế nào đau nôn mộ định nhãn nhìn kia phiến xương đỏ mỗi khi hắn ngón tay một chạm vào bả vai liền sẽ truyền đến rất nhỏ run rẩy hắn trong mắt hiện lên một mạt thương tiếc càng thêm mềm nhẹ phía sau không có người trả lời cánh mũi gian truyền đến nhàn nhạt dược hương vị A văn đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, ngươi như thế nào biết ta bị thương? Nôn mộ trong tay một đốn, lại tiếp tục sát dược, ôn thanh nói, ngươi bả vai bị thương nghiêm trọng, buổi tối ngủ thời điểm, liền tận lực sử tả. A văn nga một tiếng, nghĩ thầm nôn mộ khẳng định lại là phái võ thanh đang âm thầm bảo hộ nàng, liền cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Chương mươi từ gấp 10 lần còn chi, lại nói ta sát chật vật trở lại cầm dương cung, lập tức khiến cho phú sát nhĩ tìm đi theo vài tên đại phu. Cục tay tiếp thượng đảo cũng đơn giản, nhưng mấu chốt là chúng độc, ở hoàng cung bên trong hắn cũng muốn đề phòng có người hạ độc, toại mang theo trên người đại phu đều là thiên triều nổi tiếng nhất thái y nhưng mà tá sát như thế nào cũng không nghĩ tới, vài tên tự xưng là y thuật cao siêu đại phu, thế nhưng đối hắn chúng độc hoàn toàn không biết gì cả, càng tìm không thấy giải cứu phương pháp. Phú sát nhĩ cấp ở phòng trong đi qua đi lại, thường thường hỏi một câu tình huống như thế nào, lại chỉ chờ tới đại phu đồng thời lắc đầu. Hắn tức muốn hộp máu chỉ vào một tùy tùng nói ngươi đi đem cái kia cái gì tư tịch khố tư tịch cho ta trảo lại đây, nàng nếu là dám phản kháng, liền không cần để lại. Ta sát bụng đau ở trên giường lăn qua lộn lại, cả giận nói, chấm đã, nàng ta tự nhiên sẽ thu thập. hiện tại việc cấp bách là trước tìm được trà trộn vào dương nhất các phương pháp, ta dám khẳng định, nơi đó mặt nhất định liền cất dấu pháo. Phú sát nhĩ trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, vội la lên, thật sự, cha được. Tá sát lộ ra một cái vui sướng khi người gặp hòa cười, xem ra này hoàng cung, cũng đều không phải là lưu chiêu nói như vậy hòa thuận, chúng ta phải làm, chính là từ này đó bên trong xuống tay, liền nhất định sẽ hữu cơ có thể tìm ra. Hắn vừa mới nói xong, phòng trong hộ vệ lại đều rót đầy dùng mình, lập tức thân hình vừa động, vây quanh ở ta sát cùng phú sát nhị hai người chung quanh, như lâm đại địch giống nhau nhìn chung quanh. Tá sát cùng phú sát nhị hai người lẫn nhau xem một cái, tá sát cao giọng nói, các hạ là ai, nếu tới. rồi lại giấu đầu lòi đuôi, là ý gì? Phòng trong đều ngừng thở, một bộ nghiêm chỉnh lấy đại bộ dáng, chỉ thấy tự cửa đi vào tới một thân tài cao dài nam tử, trên mặt mang theo sâm bạch diện cụ, cấp một thân nho nhã khí chất tăng thêm vài phần thần bí sắc thái. Phần 97. Phú Sát nhĩ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nguyên lai là tiên sinh. Tiên sinh sai người đưa tin, chúng ta đã thu được, không biết lần này tiên sinh tự mình lại đây, là vì chuyện gì? Ta Sát khinh thường hừ một tiếng, đem mặt chuyển hướng một bên, Nôn mộ ánh mắt sắc bén tựa dao nhỏ giống nhau, xem tá sát cả người khó chịu. Phu hoàng cùng hoàng thúc đối vị này nôn tiên sinh là cực kỳ tôn trọng, hắn cùng người sau cũng bất quá thấy vài lần mặt mà thôi. Chỉ là vô duyên vô cớ liền không thích. Không có lý do gì. Phú sát nhĩ trách cứ nhìn hắn một cái, mới cười nhận lôi nói, thái tử còn trẻ không hiểu chuyện, thỉnh tiên sinh chớ có để ở trong lòng. Nôn mộ nhàn nhạt liếc tá sát liếc mắt một cái. Mới chậm gì gì lấy ra một bình xứ tới, ném cho phú sát nhĩ Phú sát nhĩ đầu tiên là sửng sốt, chật vui vẻ nói, nay chẳng lẽ là giải dược. Tiên sinh thật là thần cơ diệu toán, cái gì đều không thể gạt được ngài. Như thế liền đa tạ tiên sinh. Hắn là người đem giải dược cấp tá sát ăn vào, tá sát lại hồ nghi nhìn hắn. ta như thế nào biết này có phải hay không giải dược. Phú sát nhĩ trừng mắt nhìn tá sát liếc mắt một cái, trong giọng nói có mạc danh tín nhiệm tiên sinh cấp, liền tính không phải giải dược. Cũng không phải là độc dược, người chạy nhanh ăn xong. Tá sát không phục. lại vô lực phản kháng. Hắn tuy rằng là thái tử, nhưng quyền lợi lại cũng chỉ là so giống nhau con vợ lẽ muốn hào chút. Thiên triều cung quy chế độ cùng kiểu đu lại có bất đồng, ở hắn đăng cơ phía trước, phẩm vị cũng chỉ là cái tứ phẩm mà thôi, có thời gian nhìn thấy trong triều đại thần, cũng cần thiết đến hành lễ, liền như phú sát nhĩ, quan chức so với hắn còn cao, lại thêm lúc sau giả cũng là hắn đạo sư, hắn tự nhiên là tôn kính nhiều chút. Nếu phụ hoàng cùng hoàng thúc đều như vậy tín nhiệm, kia hẳn là không có gì vấn đề đi. Hắn trần trờ một cái trước mắt, vẫn là đem dược ăn đi xuống. Đợi một lát, phú sát nhĩ thử hỏi, cảm giác như thế nào? Bụng còn đau không? Tá sát vừa định nói tốt nhiều, thật sự không thế nào đau, nhưng mà lời nói còn chưa nói xuất khẩu, tức khắc một ngụm máu tươi phun ra tới, sau đó cả người cuộn tròn thành một đoàn kêu to. Phú sát nhĩ cả kinh kêu lên, làm sao vậy? Hắn nhìn về phía ngôn mộ, vội la lên, tiên sinh, tại sao lại như vậy? Ngày này cấp rốt cuộc là cái gì dược? ta Sát tức giận không thôi, lại bởi vì so nguyên lai gấp 10 lần đau đớn mà nói không nên lời lời nói, chỉ có thể oán hận trừng mắt luôn mộ. Luân Mộ biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa, chỉ là chậm rãi nói, "Thái tử trúng độc, phải xuống độc người, không, có người có giải dược, ta cấp cũng chỉ là một mặt kích độc, chỉ có thể lấy độc trị độc, đem thái tử 10 ngày thọ mệnh kéo dài đến một tháng, chỉ là này trung gian đau đớn tự nhiên muốn lớn hơn gấp 10 lần, các ngươi nhưng thừa dịp trong khoảng thời gian này, tìm kiếm giải cứu phương pháp." Tá sát đau chết đi sống lại, phú sát nhĩ tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng không tự tin hỏi, thật sự có thể kéo dài đến một tháng. Nôn mộ chắc chắn gật đầu, lại nói, ta không nên ở lâu. Phú sát nhĩ chạy nhanh chắp tay đưa hắn đi ra ngoài. Trở về thời điểm, tá sát đau mấy dục đâm tường, hoàng thúc, đau chết mất, ngươi ngẫm lại biện pháp, ngươi mau cứu cứu ta, chúng ta mang lại đây đại phu đâu, không được liền đi tìm kiểu đu hoàng đế, như vậy cha tấn, chỉ sợ còn không có căng quá một tháng. ta liền trước đâu đã chết. phú sát nhĩ thế khó xử, ta sát thân phận không thể bại lộ. lúc này mới vừa tới mấy ngày, thế nhưng liền chúng độc, này nếu là lại tiếp tục ngốc đi xuống, còn không biết có thể hay không tồn tại xoay chuyển trời đất triều. xem ra chỉ có thể ở trong một tháng đem sự tình làm thỏa đáng, đến lúc đó lại xoay chuyển trời đất triều tìm rượu thủ thần y để ra cửa cung. võ thanh có chút khó hiểu, nhìn luôn mồ hỏi, các chủ, người rõ ràng có giải dược, vì sao còn phải cho hắn ăn xong vốn là tương sinh tương khắc dược. kể từ đó hắn mỗi ngày chịu tra tấn chẳng phải là so chờ chết còn thống khổ chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân kia võ thanh nhớ tới đêm qua nhìn đến ngôn mộ bộ dáng lâu như vậy tới nay hắn vẫn là lần đầu nhìn đến ngôn mộ khôi phục năm rồi vô tình máu lạnh trong nháy mắt kia hắn còn kém điểm cho rằng đã từng các chủ đã trở lại ngôn mộ khỏe miệng mang theo cười nhạt ngự khi ôn hòa nói ra nói lại nghẹn võ thanh lại không dám nghĩ nhiều tứ nương bên kia ngươi xem điểm nhi đừng làm cho nàng làm ra chuyện gì tới Ta niệm ở ngươi đi theo ta bên người thời gian dài nhất phân thượng, trước cho ngươi để cái tình nhi, ngươi coi như ta không biết, hảo hảo khuyên nhủ tứ nương. Võ thanh run run, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết tứ nương đối A văn làm sự, chỉ là trong lòng lại là chua sót nhiều quá bất đắc dĩ, chỉ có thể trầm giọng đáp, đúng vậy. Mây tiếng vội vã chạy tiến an sử cung, bị hiền phi quan thị trường, sợ tới mức chạy nhanh thả chậm bước chân. Nương nương, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, vĩnh Thọ cung bên kia, muôn chuẩn bị ra tay. Quan thị hơi hơi mỉm cười, bổn cung vẫn luôn chờ cơ hội, không nghĩ tới hiện tại liền xuất hiện như thế rất tốt một cái cơ hội, nhưng cha gia Thái Hậu cùng kia Nguyễn Tử Quân, lại có gì sâu xa. Mây tía lắc đầu, nô tỳ ngu dốt chỉ nghe được, là năm trước sự, nghe nói cái này Nguyễn Tử Quân làm Thái Hậu không thích đồ ăn, lúc này mới bị ghi hận thượng. Kỳ thật nói lời này thời điểm, nàng trong lòng cũng ở buồn trồn, Vương thị là cái dạng gì thân phận, như thế nào sẽ thật sự bởi vì một đạo đồ ăn liền đối một cái tiểu cung nữ không bỏ qua đâu. xuống hồ, nếu thật sự làm tức giận nàng, trực tiếp kéo xuống chém không phải được, vì sao còn muốn hao hết tâm tư. Quả nhiên, quan thị cũng là không tin, cười nói, nếu thật sự đơn giản như vậy, chỉ sợ kia Nguyễn Tử quân năm trước liền không có, còn có thể sống đến bây giờ. Nàng là leo lên hoàng thượng, cũng không biết là như thế nào, hoàng thượng đối nàng cực kỳ coi trọng, nô tỳ hỏi thăm thời điểm, còn nghe được một tin tức mây tía ý vị thâm trường nhìn quan thị, để thấp thanh âm nói, nghe nói hoàng thượng phải cho thái tử tuyển lương th Người này đều tìm kiếm hảo, chính là kia Nguyễn Tử Quân, chỉ là thái hậu tựa hồ không lớn vừa lòng, vì chuyện này, không thiếu cùng hoàng thượng trí khí. Thế nhưng còn có bực này sự. Quan thị ngạc nhiên nói, nàng bất quá là cái tứ phẩm quan nữ nhi, hay là thực sự có chúng ta không biết cái gì quan hệ. Mây tía lắc đầu, này nô tỷ cũng không có hỏi nhiều, nương nương ngài không phải làm nô tỷ ở tân giả khố đi hỏi thăm sao, cùng nô tỷ nói lên này đó, là một cái họ đinh láo mụ tử, vừa nghe nô tỷ là ngài người bên cạnh. kia chính là biết cái gì nói cái gì, nàng còn nói trước kia là cùng kia Nguyễn Tử Quân cộng sự, chỉ là sau lại Nguyễn Tử Quân không biết vì cái gì nguyên nhân, bị Hoàng thượng phong tư tịch, lúc này mới rời đi tư tịch khố. Quan thị lâm vào suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau mới hỏi nói, việc này thật sự có thể tin. Có thể tin, nô tỳ cũng cùng mặt khác bà tử hỏi thăm, cái kia họ đinh, xác thật là cùng Nguyễn Tử Quân đi gần nhất, nô tỳ nghe nàng khẩu khí, tựa hồ lòng có bất mãn, liền đáp ứng chờ chuyện này thành liền tìm một cơ hội làm nàng ra tới cũng không biết nàng còn có hay không phúc khí chờ. mây tía mặt lộ vẻ một cái giữ tận cười quan thị nhàn nhạt thân một tiếng cấp bổn cung trang điểm đi cảnh loan cung mây tía dê một tiếng một mặt cấp quan thị trải đầu thay quần áo một mặt nói nương nương ngài thật sự quyết định kéo thuộc phi tiến vào nàng nhưng không giống lễ mọn trong cung mặt vị kia như vậy hảo lược gạn nô tỳ sợ nàng đảo thời điểm lại cắn ngược lại chúng ta một ngụm kia chẳng phải là mất nhiều hơn được Quan thị nhàn nhạt từ một tiếng, người lo lắng không phải không có lý, cho nên chuyện này, buồn cung sẽ tự mình đi làm. Mây tiếu biết được nàng là nói muốn bảo mật, toại tự rất nói, nương nương yên tâm, nô tỳ ai cũng sẽ không để. Quan thị thực mau liền thu thập hảo, mang theo một đám nha hoàn bà tử đi cảnh luân cung. Thục phi vệ thị đang ở đùa với anh Vũ chơi, canh giữ ở cửa cung tiểu cung nữ chạy tới nói, nương nương, hiển phi nương nương chính chiều bên này. Vệ thị nghi hoặc đem anh Vũ đưa cho màu lan, hỏi. đều mang theo người nào tiểu cung nữ nghĩ nghĩ trả lời nô tỷ chỉ nhìn đến bảy tám cái nha hoàn bà tử cũng không những người khác đã biết lui ra đi vệ thị vây vây tay xoay người hướng tới chính điện mà đi mậu lan biết đây là muốn đi chuẩn bị thấy hiền phi đuổi theo nương nương chúng ta cùng an xử cung cực nhỏ đi lại hôm nay hiền phi lại đây chỉ sợ dụng ý không rõ a vệ thị lộ ra một cái khinh thường cười sợ cái gì nàng còn có thể ăn buồn cung không thành nếu tới Buồn cung nếu là đẩy nói không thấy, chẳng phải là lạc người trò cười. Nương nương nói chính là, màu lan túi đầu rũ mi, nô tỳ nghe nói, phế phi trang thị ở bị phế phía trước, liền cùng hiền phi có điều lui tới, nô tỳ cảm thấy, chúng ta vẫn là nhiều nội tâm hảo, hiện giờ đức phi tỏa chấn hậu cung, hiền phi tuy rằng vẫn luôn bảo trì điệu thấp, nhưng thời gian dài như vậy, mặc kệ là hồ ly vẫn là lang, luôn có đói nhịn không được thời điểm, lúc này, bọn họ liền sẽ tìm kiếm có thể thế chính mình ra ngựa. Vệ thị cười lạnh một tiếng, "Tiên tâm đi, vô luận nàng nói cái gì, bổn cung chỉ cho là gió thoảng bên thai là được." Chương 295: Có ý định hãm hại. Cảnh Loan cung chính điện, Tả Hữu Nha hoàn bà tử chiếm một viện, phòng trong lại chỉ có bốn người. Vệ thị cười khanh khách nói, "Hiền phi hôm nay nghĩ như thế nào khởi ta nơi này, ngươi không tới, ta đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình là ở tại Lãnh cung." Quan thị hơi hơi mỉm cười, "Ai không biết hậu cung dư lại tam phi giữa, trừ bỏ đức phi, cũng cũng chỉ có thuộc phi nơi này." Có thể làm hoàng thượng đặt chân, không giống ta kia an sử cung, nhưng thật ra thật sự không người hỏi thăm. Vệ thị ha ha cười, nói như vậy, này một tháng giữa, có thể tới cái một hai lần, cũng là vinh hạnh. Trong giọng nói tràn ngập tự dễ ước, còn có kia mấy không thể giác ai hoán chi ý. Quan thị nhạy bén đã nhận ra, sâu kín thở dài một tiếng, nếu lại nói tiếp, người ta hai người tình cảnh giống nhau. Nhưng thật ra Đức Phi, hoàng thượng đối nàng sủng ái có thêm, này một tháng giữa, ít nhất có nửa tháng thời gian là ở Đức Dương Cung. Vừa mới từ Đức Dương cung cửa trải qua thời điểm, ta còn nghe được bên trong vui vẻ nói cười thanh, nữ nhân này nột, dung nhan mất đi lúc sau, liền nhiều tịch liêu lên, hoàng thượng bất quá hỏi, cũng chỉ có chúng ta tỉ mọi có thể cho nhau trò. Chuyện tống cổ tống cổ thời gian. Vệ thì ánh mắt hơi hơi vừa động, bất động thanh sắc nói, đúng vậy, người khác Đức Phi có bản lĩnh, có thể lung lạc hoàng thượng tâm, liền tính ngươi ta hâm mộ đi, cũng chỉ có thể nhận, không biện pháp. Này có hay không biện pháp còn hay nói. Mấu chốt vẫn là xem mội mội hay không nguyện ý buông tay một bác, ta nghe nói ngoài cung rất nhiều người đều thích đánh bạc, có đôi khi thua hết sở hữu thân ra, nhưng có đôi khi, nếu là khẽ cắn môi hết sức cùng ông trời làm một lần đấu tranh, chưa chắc không phải cuối cùng đại người thắng. Vệ thị lắc đầu, ta là không có này đó tâm tư, nhiều năm như vậy, không cũng như vậy lại đời sao. Ta bất đồng với Quý Phi, nàng chịu đựng không được cô độc, ta lại biết từ xưa đế vương nhiều vô tình, ta hiện tại cái gì cũng không mong. chỉ hy vọng lục điện hạ có thể khỏe mạnh là đủ rồi quan thị trong lòng cười lạnh một tiếng xem ra đây là để phòng nàng đâu lục điện hạ lưu trí nếu là đặt ở dân gian chính là cái điển hình ăn chơi chắc táng không học vấn không nghề nghiệp thường xuyên trêu cợt dạy học tiên sinh là dậm chân không thôi lưu chiêu đối đứa con trai này cũng là rất là không hài lòng nhưng cho dù là làm cho mặt nhi giáo hấn, đảo mắt nhân ra vẫn là làm theo hảo không lo lắng ta nghe nói lục điện hạ hôm nay sớm vừa mới bị hoàng thượng gian dậy một hồi lần này tựa hồ muốn ở giản học sở đóng lại nửa tháng lục điện hạ từ trước đến nay là thích náo nhiệt này ly đóng lại nửa tháng chỉ sợ không dễ chịu quan thị tiếc hận nói vệ thị trên mặt có chút cứng đờ nàng duy nhất đau lòng chính là chính mình đứa con trai này không hề thành tựu không nói còn không tư tiến tới làm cho nàng ở lưu chiêu trước mặt căn bản đề cũng không dám nói thêm mà quan thị trong miệng sáng nay sự lại là bởi vì lưu trí không phục tiên sinh quản xé thư không nói còn nói năng lỗ mãng Không đúng lúc vừa lúc bị lưu chiêu nhìn đến, lập tức giận đem hắn cấm túc ở giản học sở, mệnh nửa tháng trong vòng không thể ra tới. Bị chọc đến chỗ đau, vệ thị sắc mặt có chút không tốt, Hiền phi nếu là không có việc gì nói, liền mời trở về đi. Hoàng thượng hôm nay chắc chắn túc ở Đức Dương Cung, ta nơi này chỉ sợ lấy không ra hảo trà chiêu đãi. Quan thị tắc không có đứng dậy rời đi ý tứ. Tiếp tục nói, kỳ thật lục điện hạ chỉ là còn quá nhỏ không hiểu chuyện, nếu là tốt lành giáo. Tương lai thành tựu không thấy được liền so mặt khác hoàng tử kém, chỉ là nếu là có người ý định ở lục điện hạ bên cạnh chơi xấu, kia đã có thể không nhất định. Vệ thị trong lòng vừa động, hầu nghi nói, hay là tỷ tỷ biết chút cái gì. Quan thị chỉ là đạm đạm cười, cũng không nói nhiều, chỉ chừa một câu mội mội nếu là có rảnh nói, có thể đi cha cha, hôm nay buổi sáng, đều có người nào đi theo bên người hoàng thượng nói, liền đứng dậy cáo tử. Mây tía thực mau trở về tới phục mệnh, thở hồn hển nói, nương nương, nô tì cha được. Sáng nay thượng là nội các học sĩ thôi đại nhân, nói có việc muốn bẩm báo hoàng thượng, lúc này mới cùng hoàng thượng đi đến học phòng đi, sau lại gặp lục điện hạ. Dừng một chút, tiếp tục nói, nương nương, ngài chẳng lẽ là hoài nghi, học sĩ đại nhân ở sau lưng cố ý cấp điện hạ ngang chân. Vệ thị lâm vào trầm tư, hiền phi sở dĩ dám cùng nàng nói, nhất định là trước tiên liền hỏi thăm rõ ràng, nàng một mặt hoài nghi chuyện này thật sự như hiền phi theo như lời như vậy, là thôi hạo nhân ở sau lưng sử thủ đoạn. Một mặt lại sợ là Hiển Phi muốn suối dục nàng, lấy này tới đối phó Đức Phi. Mây tía hiển nhiên biết nàng lo lắng, đề nghị nói, nương nương, chuyện này chúng ta có thể trước ghi tạc trong lòng, cũng không vội mà động, trước nhìn xem tình huống lại nói. Vệ thị cảm thấy có đạo lý, liền tạm thời đem chuyện này để ở trong lòng. Chu ma ma mặt mang vui mừng đi vào vinh Thọ cùng Thái Hậu, thật là thiên trợ chúng ta cũng, chúng ta người phát hiện kia Nguyễn Tử quân thế nhưng cùng thiên triều người có điều lui tới, này đối chúng ta tới nói. chính là rất tốt tin tức. Vương Thị vừa lòng gật gật đầu, sự tình đều chuẩn bị tốt, hết thể đều chuẩn bị tốt, Thái hậu ngài liền cứ việc yên tâm đi. Hôm sau, A Văn cứ theo lẽ thường ngồi ở dưới tàng cây đọc sách, đột nhiên cổng lớn truyền đến một trận khẩn tựa một trận tiếng đập cửa, nàng khó hiểu đứng dậy đi mở cửa, môn mới vừa vừa mở ra, liền thấy ùa vào tới một đám đeo đao thị vệ, ba bốn người đem nàng vây quanh, dư lại người tắc hướng tới kho sách đi đến, phùng Thái hậu ý chỉ bắt giữ loạn đảng Nguyễn Tử Quân. còn lại người chờ đi vào điều tra Phạm là phát hiện khả nghi đồ vật lập tức báo đi lên a văn bị hai người bắt lấy cánh tay nàng cả giận nói làm càn nơi này chính là hoàng thượng tư tịch hố kẻ đầu đường xó chợ không dám tùy ý loạn lục soát nếu là thật muốn điều tra mang theo hoàng thượng thánh chỉ lại đây ngoài cửa vang lên lạnh lùng hư thanh ừ ai ra đảo muốn nhìn một cái tư tịch thế nhưng cũng như thế không đem ai ra để vào mắt còn có hay không vương pháp chu ma ma đỡ ông thị đi vào tới Mắt lạnh nhìn A Văn, trong mắt mang theo khinh thường cùng chào phúng. Thức mau, liền có thị vệ cầm một cái màu vàng bao vây đi ra, mở ra vừa thấy, thế nhưng là một con dương cánh muốn bay chín phượng thoa đầu. A Văn cười lạnh một tiếng, kế tiếp chỉ sợ cũng muốn trị nàng một cái tư tàng phượng thoa tội danh đi. Vương thị lạnh giọng quát lớn nói, Nguyễn Tử Quân, ngươi còn có cái gì rào biện, này phượng thoa là hoàng hậu chuyên trúc chi vật, hiện giờ từ ngươi trong phòng lục soát ra tới, ngươi nói, ngươi tư tàng phượng thoa. có phải hay không đã sớm mơ ước hoàng hậu vị trí ai gia niệm ở các ngươi nguyễn gia vì triều đình cống hiến nhiều năm phân thượng tạm thời trước đem ngươi bắt giam đại chuyện này báo cáo hoàng đế lại từ hoàng đế làm quyết định a văn cổ dương lên cao giọng nói thái hậu nô tỳ hoan uổng nô tỳ nếu thực sự có dị tâm lại như thế nào lưu lại này phượng thoa ở chính mình trong phòng huống hồ ai có thể bảo đảm này phượng thoa thật là từ nô tỳ trong phòng lục soát ra tới chu ma ma ánh mắt dùng mình cả giận nói lớn mật tiện tỷ còn dám rào biện, nơi này này đó thị vệ đều thấy được, phượng thoa là từ ngươi trong phòng lục soát ra tới, hay là ngươi tưởng nói chúng ta thái hậu oan của ngươi? a văn cười lạnh một tiếng, nơi này không thiếu dụng tâm kín đáo giả, nếu nô tỳ là ở hoàng thượng thủ hạ làm việc, chuyện này lín nên từ hoàng thượng phái người ra mặt điều tra, nếu là thật sự tra ra cái gì, nô tỳ tự nhiên không lời nào để nói, nhưng nếu là có người cố ý hãm hại, kia thái hậu hôm nay hành động không khỏi liền thượng kia sau lưng tiểu nhân đương, chu ma ma sắc mặt âm trầm. hư một tiếng chuyện này có thái hậu làm chủ ngươi tư tàng phượng thoa khủng thiếu chiêm sự đối chuyện này cũng biết tình hiện tại cấm vệ quân đã đi nguyễn phủ một khi lục soát ra bất luận cái gì hoàng gia đồ vật kia đã có thể không thể trách chúng ta theo lẽ công bằng xử lý a vân trên mặt nhạt nhạt trong mắt hiện lên một mặt ý cười tùy ý những người này đem nàng mang đi lại nói lúc này nguyễn phủ nội tiên tĩnh trung lộ ra khẩn trương nguyễn Văn quý trơ mắt nhìn cấm vệ quân ở thư phòng nội lục tung tìm kiếm phương đức lại đây nói nhỏ lão phu nhân đã tỉnh lại, phu nhân bồi. Nguyễn Vân Quý gật gật đầu, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lại thấy một người từ bình phong mặt sau thế nhưng nhảy ra một cái hôi bố bao vây. Người nọ mang theo thẩm vấn hương vị, nơi này là cái gì? Nguyễn Vân Quý chính kỳ quái bình phong mặt sau như thế nào sẽ có thứ này, đang chuẩn bị lắc đầu, lại nghe Phương Đức nói, chỉ là chúng ta láo ra quần áo. Nói liền dối tay đi lấy kia bao vây. thị vệ lại là một trốn, phong bị nhìn hắn, ba lượng hạ đem bao vây mở ra. phòng trong những người khác cũng đều ngừng lại, tựa hồ muốn vừa thấy đến tận cùng. Nguyễn Vân Quý căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn kia thị vệ, ẩn ẩn giác chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn buồn còn ở ăn cơm, thủ vệ gã sai vật lại vội vàng tới thông báo, nói một đoàn cấm vệ quân tới. Hắn là kinh vội vàng buông bắt cơm, cấm vệ quân là hoàng cung quân đội, như thế nào sẽ không duyên cớ tới hắn nơi này, chỉ là không nghĩ tới những người này nhìn thấy hắn, chẳng những nửa điểm kính trọng không có, còn thẳng đến thư phòng. Tiếp theo liền một trận lục tung, tựa hồ đang tìm cái gì đổ vỡ? Hay là chính là vì tìm cái này bao vây? Nhưng chính hắn đều không rõ ràng lắm bình phong sau thế nhưng có bao vây, hắn nhìn về phía phương đức, người sau lại vẻ mặt khẩn trương. Hắn trong lòng hung hăng nảy dựng, một cái dọa người ý tưởng toát ra tới, chợt lại lập tức đánh mất, sẽ không, hắn đã không đắc tội ai, không có khả năng. Bao vây mở ra kia nháy mắt, hấp dẫn mọi người chú ý. nhưng mà đương mọi người xem đến kia thật sự chỉ là một kiện hôi bố y lì phục thời điểm trong mắt hoặc thất vọng hoặc khó hiểu hoặc may mắn đều có cấm vệ quân không thu hoạch được gì rời đi phương đức lúc này mới có cơ hội ở nguyễn vân quý bên thay nói chuyện này lão nô sớm hai ngày liền thu được trong cung tin lão ra, trong cung không yên ổn A nguyễn vân quý vẻ mặt hoảng sợ ngươi là nói á văn truyền tin tức này rốt cuộc là chuyện như thế nào phương đức lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn trải vớt rõ ràng nói cho hắn Nguyên lai là sớm tại hai ngày trước, hắn thu được một phong áp văn viết bí mật tin hàm, tin thượng thế nhưng viết không ra mấy ngày, trong cung sẽ có người tới điều tra, làm hắn hảo hảo đem bên trong phủ trên dưới đều tìm một lần. Phương Đức tuy rằng mờ mịt, lại cũng trong lén lút đem bên trong phủ từ trên xuống dưới, liền trong hoa viên phàm là có từng phiên động quá dấu vết thổ nhưỡng, đều một lần nữa phiên một lần, không nghĩ tới thế nhưng thật sự ở thư phòng bình phong mặt sau phát hiện một kiện hoàng bảo, hắn hãi hùng khiếp vĩa gạt mọi người đem hoàng bảo tiêu. lại thay đổi kiện bình thường quần áo nhưng tâm lý cũng đã minh bạch là chuyện như thế nào chương 296 bỏ ngựa bắt ve nguyễn văn quý dại ra ngồi ở trên ghế lẩm bẩm nói tại sao lại như vậy rốt cuộc là ai ai muốn hãm hại ta phương đức lắc đầu tin tưởng cũng không có nói minh là ai bất quá lao ra chuyện này không phải là nhỏ a có phải hay không phải người đi tìm hiểu tìm hiểu trong cung tình huống mà xa ở hoàng cung nội viện vĩnh thọ cung ông thị lại nghe tới rồi một cái không tốt tin tức Chu Ma Ma mày hơi hơi nhăn lại, ảo nao nói, Thái hậu, nô tỳ phái người qua đi, thế nhưng không tìm được, đã bị người đánh cháo. Cái gì? Các ngươi đang kinh ngạc động ai? Vương Thị ảo nao nói, Chu Ma Ma cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, lão nô làm việc vẫn luôn đều thật cẩn thận, chưa từng lưu lại quá cái gì dấu vết, không có khả năng sẽ làm Nguyễn Văn Quý phát hiện, lao nô hoài nghi, căn bản không phải hắn. Vương Thị oán hận vũ cái bản, vốn tưởng rằng có thể ở Nguyễn Phủ phát hiện hoàng bào, kể từ đó. Không nói Nguyễn Tử Quân, chính là toàn bộ Nguyễn Gia đều ăn không hết gói đem đi, nhưng hiện tại thiếu một cái chứng cứ, nếu muốn thuyết phục lưu triều, liền có chút khó khăn. Tiểu cung nữ đi vào tới nói, Thái hậu, Hoàng thượng chính triều Vinh Thọ cùng mà đến. Chu Ma Ma làm nàng lui ra, lộ ra một cái không có hảo ý cười, nói, Thái hậu, chúng ta cố ý lộ ra dương nhất các sự cấp phú sát nhĩ, kia tá sát thái tử quả thực liền đi tư tịch hố, chúng ta chỉ nhìn đến hắn đi vào, ai biết là ở bên trong làm cái gì đâu. vương thị lập tức liền minh bạch cười lạnh nói liền tính không có mưu phản này một cái tội này thông đồng với địch bán nước tội cũng đủ để cho nàng nguyễn gia vinh vô xoay người nơi được đến vinh thọ cung tin tức lưu chiêu lập tức buông trong tay chính vụ đuổi lại đây nguyễn tư tịch người đâu chân muốn lập tức thấy nàng chân muốn đích thân thẩm vấn tiến điện hắn liền nói thẳng nói vương thị nhìn chu ma ma liếc mắt một cái người sau hiểu ý một mặt làm người đem kia chi phượng thoa chỉnh cấp lưu chiêu Một mặt làm đã sớm chờ ở ngoài điện cấm vệ quân tiến điện đáp lời. Nay Chi Phượng Thoa, vốn là hoàng hậu chuyên trúc chi vật, lại bị ở tư tịch khố tìm được. Nay trong điện người đều có thể làm chứng, hoàng đế, chuyện này không giống tầm thường, Nguyên tử quân to gan lớn mật, mơ ước hoàng hậu chi vị. Ý đồ đáng chết, còn thỉnh hoàng đế hạ chỉ xử quyết nàng. Vương thị ngữ khí kiên định, hùng hổ dọa người. Lưu Chiêu mày nhíu chặt, trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng càng là đối với nguyễn tử quân tài năng đáng tiếc. Hắn trầm giọng nói, đem nàng dẫn tới chấm tự mình thẩm vấn liền biết bởi vì lưu chiêu phân phó a văn cũng không có mang đi tông nhân kho mà là trực tiếp ở vĩnh thọ cung thẩm vấn lưu chiêu mắt lạnh nhìn quỳ trên mặt đất a văn nói này chi phượng thoa vì sao sẽ xuất hiện ở tư tịch khố phòng của ngươi ngươi tư tàng hoàng hậu phượng thoa muốn như thế nào cả ngày không ăn cái gì a văn sắc mặt có chút tái nhuận biểu tình lại đạm nhiên cung kính nói hồi hoàng thượng nói nô tỳ chưa từng gặp qua này chi phượng thoa Tư tịch khố đại môn ngày ngày đều rộng mở, cung nữ ma ma thái giám cô cô ai đều có thể đi vào, nếu là chỉ dựa vào một chi phượng thoa liền định rồi nô tỳ tội, khủng khó có thể phục chúng. Cảnh công công ở lưu chiêu bên thai nhẹ giọng nói, hoàng thượng, chuyện này sáng nay thượng liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Nếu là qua loa chấm dứt, khủng sẽ trọc người phê bình. Hương thị nhìn ra lưu chiêu trên mặt trần chờ chi sắc, lại nói, nếu thật chỉ là chi phượng thoa, ai ra cũng sẽ không như thế nghiêm khắc truy cứu. coi như tầm thường đạo tạc xử lý cũng liền thôi, nhưng nàng thế nhưng cùng thiên triều ta sát thái tử tự mình gặp gỡ hoàng đế, nàng là ta kiểu u con dân, thế nhưng cùng thiên triều người cấu kết ở bên nhau, này rõ ràng chính là thông đồng với địch phản quốc, tội không thể thứ, đương chu chín tộc. Lưu chiêu giận dữ, cái gì? Cùng thiên triều cấu kết? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên triều là hắn nhiều năm tâm bệnh, năm đó nếu không có tình huống khẩn cấp, hắn cũng sẽ không hướng lên trời triều dỗi tay mượn binh. càng sẽ không ký xuống, kia chờ không công bằng điều ước, vừa nghe A Văn thế nhưng cùng Thiên Triều người cấu kết, trong lòng lửa giận lập tức thổi quét toàn thân, nhìn về phía A Văn ánh mắt cũng tràn ngập hận ý. Chu Ma Ma triều quỳ gối trong điện một cái cung nữ đưa mắt ra hiệu. Cung nữ lập tức lộ ra một cái ý cười tỏ vẻ minh bạch, mở miệng nói: "Hoàng thượng, nô tỳ có thể làm chứng." Nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến ăn mặc Thiên Triều trang phục người vào tư tịch hố, hai người ở bên trong ít nhất ngây người nửa canh giờ, chỉ là nô tỳ lúc ấy không đặt ở trong lòng. cũng liền chưa từng nghe tới đều đã nói những gì chu ma ma tắc bổ sung nói lao nô đã phái người cha xét kia đi vào tư tịch hố đúng là bí mật tiến đến thiên triều thái tử ta sát hoàng thượng này tá sát là nhân vật nào như thế nào sẽ cùng nàng một cái nho nhỏ tư tịch ngốc thời gian lâu như vậy lao nô phỏng đoán này hai người khẳng định sáng sớm liền nhận thức nếu chỉ là bạn cũ tương phùng cũng liền thôi sợ là sợ có người bụng dạ khó lường a a văn trong lòng cười lạnh nhàn nhạt nói hoàng thượng thỉnh bất giận nô tỷ cùng kia cái gì ta sát cũng không nhận thức bất quá mấy ngày trước đây lại là tới hai cái thiên triều người chỉ là hỏi nô tỷ tìm buồn thi thập nô tỷ sợ nếu là không cho làm hắn cười chúng ta cửu ưu quá keo kiện liền cho hắn một quyển thi thập vị kia đại nhân cũng là xem xong rồi mới rời đi hoàng thượng nếu là không tin đại có thể đi hỏi một chút chu ma ma giận chỉ vào nàng nói nếu là đồng loá tá sát tự nhiên sẽ làm bộ không quen biết ngươi ta khuyên ngươi vẫn là sớm chút nhận tội miễn cho chịu ra thịt chi khổ a văn ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạo nô tỷ cũng không sai lầm muốn nhận tội gì Này hết thể bất quá là phán đoán mà thôi nô tỷ sinh là kiểu đu người chết là kiểu hưu hồn từ nhỏ đều sinh hoạt tại hậu trạch nhị môn đều chưa từng ra quá làm sao tới cùng thiên triều cấu kết nói đến nếu nói cấu kết chỉ sợ so với nô tỷ cái này vô quyền vô thế tiểu cung nữ quyền cao chức trọng đại thần chẳng phải là muốn càng thích hợp vương thị khí đỏ mắt cái này nguyễn tử quân nàng thật là càng xem càng cảm thấy chán ghét Này chết không nhận tội tính cách, thật là cùng năm đó Huệ Phi giống nhau như lúc, trên đời cho dù có tương tự người, này tính nết lại cũng không có khả năng tương đồng đi, lúc này, nàng càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Nguyễn Tử Quân chính là năm đó Huệ Phi cô nhi, mà Nguyễn Văn Quý, khẳng định là hắn nhận nuôi cái này tiện loại, nếu không lại như thế nào sẽ xưng là chính mình nữ nhi, đây là muốn thay năm đó Huệ Phi gạt đi. Tuy rằng là người cha xét, Nguyễn Văn Quý cùng năm đó Huệ Phi một nhà cũng không cái gì liên quan. thậm chí là không liên quan nhau nhưng nàng vô pháp thoát khỏi nội tâm đa nghi cùng suy đoán kết luận nguyễn văn quý nhất định là biết năm đó chấn tướng đây cũng là nàng tưởng cùng nhau đem nguyễn gia diệt trừ nguyên nhân a văn không để ý đến nàng phẫn nộ mà là nói không dối gạt hoàng thượng nô tỳ tuy rằng thân phận hèn mọn toàn bộ kiểu ú cũng không tới phiên nô tỳ làm cái gì bảo vệ quốc gia sự nhưng quốc gia hưng vong thất phu hữu trách nô tỳ lúc ấy nhìn đến kia hai người là thiên triều người trong lòng hy sinh vẫn khó nhịn cho nên liền lặng lẽ ở người nọ trong trà hạ dược chỉ là chút bình thường có thể dẫn tới đau bụng dược tuy rằng không thể muốn người nọ tính mạng khả năng làm hắn đau trước mười ngày nửa tháng cũng coi như là già khẩu khí mọi người đều đổ một ngụm khí lạnh cấp tá sát hạ dược a văn xin lỗi cười cười kia dược vốn là bình thường chữa thương dược chỉ là dùng nhiều sẽ có tác dụng phụ nô tỳ nô tỳ cũng là trong lòng tức giận bất quá còn thỉnh hoàng thượng chớ nên trách tội lưu chiêu giật mình chật cười ha ha ngươi quả thực cho hắn hạ dược a văn khẳng định gật gật đầu nô tỳ chưa từng nhận thức người nọ người nọ biết nô tỳ từng ra vào quá dương nhất gác thế nào cũng phải buộc hỏi nô tỳ kinh hãi sợ hắn phát giác cái gì tới rơi vào đường cùng mới xử cái này biện pháp lưu chiêu khuôn mặt khôi phục bình đạm đối cảnh công công nói đi cha cha chuyện này hay không là thật mặt khác lại cẩn thận cha cha ngày gần đây đều có người nào xuất nhập quá cẩm dương cung cảnh công công hẳn là phân phó phía sau tiểu thái dám chạy nhanh đi xuống làm vương thị sắc mặt trầm xuống cả giận nói hoàng đế Chuyện này còn có cái gì nhưng cha, có thể nào bằng nàng dăm ba câu liền không truy cứu, hoàng đế nếu là khăng khăng muốn làm lơ, vậy ngươi dứt khoát đem ai ra đuổi ra này vinh thọ cũng được, dù sao ai ra nói gì đó, hoàng đế cũng chưa từng nghe qua, ai ra ở ở nơi này, cũng chỉ sẽ ngại hoàng đế mắt. Lưu chiêu nhíu như mày, mẫu hậu, chuyện này nhi thần sẽ điều tra rõ, mẫu hậu nếu là không yên tâm, nguyên tử quân bắt đầu từ hôm nay, nốt ở tư tịch hố, không được xuất nhập nửa bước, đợi cho chấm điều tra rõ chân tướng. đến lúc đó nếu thật sự như mẹ sau theo như lời lại xử trí nàng cũng không mượn vương thị thấy nhiều lời vô dụng chỉ có thể khí phất tay háo vào nội điện a văn tắc bị mang đi tư tịch hố mà ở vinh thọ cung ngoài cửa lớn chỗ ngoặc chỗ vô danh ý cười nhợt nhạt thấp giọng nói điện hạ lúc này ra tay đúng là thời điểm người ta đã chọn lựa hảo ta đây liền qua đi lưu nham nhìn a văn bị áp rời đi ánh mắt hơi hơi chật lóe ừ một tiếng dặn dò nói không cần lưu lại sơ hở minh bạch Vô danh ý cười lại ra tăng vài phần, xoay người hướng tới Thừa minh cung phương hướng mà đi. Thừa minh cung cửa sau bị mở ra một cái phủng, chật dò ra cái đầu, lại là cái sợ đầu sợ đuôi tiểu thái giám, hắn mọi nơi nhìn nhìn, xác định không có người, mới đi ra ngoài. Đại nhân, ngài tìm nô tài có gì phân phó. Vô ưu quay đầu, cười nói, ngươi đi học phòng đi một chuyến, nhớ kỹ, ngươi là tứ điện hạ người. Tiểu thái giám lộ ra một cái cười tới, không người nói, nô tài hiểu rõ, thỉnh đại nhân yên tâm. Sẽ không liên lụy đến triệu tưởng sở. Vô ưu vừa lòng gật đầu, đưa cho hắn một thứ, giáo ngươi lời nói nhưng đều nhớ rõ, đừng ra đừng, rẽ. Tiểu thái dám nhiều lần bảo đảm, nhìn theo vô danh rời đi sau, liền đi học phòng. Triệu giản đảm nhiệm thái tử thiếu sư đã có 3 năm thời gian, 3 năm, hắn tử cái này trước vị thượng được đến vô luận là phú quý vẫn là quyền thế, nói ra đi đều là làm người hâm mộ, hắn cũng may mắn chính mình rốt cuộc có thể thoát khỏi từ trước nghèo khổ nhật tử, từ đây quá thượng giàu có sinh hoạt. Thái tử cùng mặt khác hoàng tử, đều là ở học phòng đi học, hắn trừ bỏ chủ yếu phụ trách thái tử việc học, khi thì cũng sẽ giám sát mặt khác vài vị hoàng tử học tập, cho nên ngày ngày đều là đi nhất vãn một cái. Hai ngày trước không nên thân lưu trí bị lưu chiêu hạ lệnh nốt ở giản học sở, hắn cũng nhạc nhẹ nhàng tự tại hai ngày, trong lòng một cao hứng, đơn giản từ trong một góc lấy ra một bầu rượu, bản thân rót hai ly đọc uống. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái thái giám thon dài thanh âm, đại nhân một mình uống rượu, chẳng phải tích mịt. Nô tài cấp đại nhân ngài xem rượu, không biết đại nhân có nguyện ý hay không cấp nô tài cái này vinh hạnh. chương 297 hoàng tức ở phía sau. Triệu giản quay đầu nhìn lại, là cái không chấp mắt thái giám, hắn tính tình vốn là không tốt, lại uống lên hai khẩu rượu. Hiện tại vừa nghe này thái giám lấy lòng bên trong toàn vô kính ý, không cấm cả giận nói, lớn mật, ngươi có biết bản quan là ai? Thế nhưng đối với ta như vậy nói chuyện. Tiểu thái giám cười cười, quy xuống khái cái đầu, nô tài tự nhiên biết đại nhân là ai? Quỳnh Châu quý huyện Vũ Hoa Thôn Triệu Tú Tài, hiện giờ thái tử thiếu sư, đại nhân, ngài quý nhân hay quên sự, ba năm đi qua, không biết còn có nhớ hay không Vũ Hoa Thôn kia cây cây hoại già đâu. Triệu giảng kinh trong tay chén rượu đều lăn xuống trên mặt đất, lại không tự giác, rượu thanh tỉnh vài phần, hắn lẩm bẩm nói, ngươi ngươi là ai, ngươi như thế nào biết này đó. Nói, ai phái ngươi tới. Tiểu Thái dám đứng lên, hơi hơi cung thân mình, cách đến xa xem qua đi cũng không cái gì không ổn, đáng tin tại gần. Lại nghe hắn thanh âm lười biếng không hề cung kính chi xác nô tài là ai không quan trọng, từ chỗ nào tới cũng không quan trọng, quan trọng là, không biết đại nhân còn có nhớ hay không năm đó ngại vợ cả cùng hải tử. Triệu giản đôi mắt đột nhiên chừng, sợ hãi lùi lại hai bước, ngươi ngươi muốn làm gì, người tới nột, người tới nột. Đại nhân nếu là muốn kêu người tiến vào, cũng không quan hệ, nô tài không ngại làm hoàng thượng nhìn đến thứ này, nếu là hoàng thượng biết, đường đường thái tử lao sư, thế nhưng cũng là cái bán nữ cầu phú người. chỉ sợ đối đại nhân ngài cái nhìn liền phải đổi cái góc độ triệu giản mặt lập tức suy sụp xuống dưới đúng vậy ba năm trước đây hắn vừa bãi vô danh có thê nhi nhưng thê tử không biết cố gắng sinh cái bồi tiền hóa hắn lại không có năng lực đi kiếm tiền cuối cùng liền hạ quyết tâm đem hải tử bán thay đổi hai tiền mua uống rượu vợ cả biết chuyện này sau thế nhưng trực tiếp treo cổ ở trên xà nhà chuyện này lúc ấy náo ồn ào huyên náo cho dù là hiện tại đi vũ hoa thôn cũng là bị người nói chuyện say xưa đề tài này đó chuyện cũ năm xưa nếu thật sự bị lưu chiếu biết hắn ném bát cơm không nói chỉ sợ còn sẽ lấy làm người con cháu vì lý do mà giết đi triệu giản nhìn kia thái giám ra vẻ chấn định nói bản quan mặc kệ ngươi là ai tốc tốc rời đi bản quan còn có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá tha ngươi nhưng ngươi nếu là lại nói vậy liền đừng trách bản quan đối với ngươi không khách khí tiểu thái giám ha ha cười lấy ra vô danh cho hắn đổ vật rũ ra nói Đại nhân là cảm thấy nô tài không có chứng cứ sao. Nhìn xem, này mặt trên chính là đại nhân ngài tự tay viết tự A, nhìn xem đi. Còn có cái gì so này giấy trắng mực đen bán mình khế, càng có thuyết phục được đâu. Đại nhân ngẫm lại, nếu là này bán mình khế thật sự đi hoàng thượng nơi đó, tiêu chỉ sợ hậu quả liền. Triệu giản sắc mặt cứng đờ, cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Tiểu thai giam chậm gì gì đem bán mình khế gấp hảo cất vào chính mình cổ tay áo chung, đứng thẳng thân mình. Nô Tài nghe nói đại nhân ngày thường đi học tính tình không được tốt. Nhưng bởi vì hoàng thượng coi trọng nhất dạy học, cho nên chư vị các hoàng tử mặc dù trong lòng có khí, lại cũng đối đại nhân có điều nhường nhịn. Miễn cho đến lúc đó không duyên cớ bối cái bất nhân chi tội, thái tử là cái gian ngoan không yên người, chỉ sợ thường xuyên chọc đến đại nhân sinh khí đi. Phần 98 Triệu giản trong lòng ngại dựng, mới từ người này nói chuyện chung, hắn biết người sau là tứ điện hạ lưu khoát người bên cạnh, nhưng lời này đi tứ. Lại là cái gì đâu? Thái tử cùng tứ điện hạ, hắn ẩn ẩn có thể đoán ra chút cái gì. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tiểu thái giam thấy hắn đã minh bạch. Nhẹ nhàng thở ra, đạm cười nói, đại nhân tối nay trở về, tiểu tâm dưới chân, nhưng đừng bị cái gì hòn đá nhỏ vướng ngã kia nô tài này liền trước tiên lui hạ. Triệu giản nhìn hắn không người lui ra, lại liền một câu bác bỏ nói đều nói không nên lời, trong lòng có ngàn vạn cái nghi vấn, nhìn bên cạnh bầu rượu, sắc thật không còn có tâm tư. liền đứng dậy chuẩn bị trở về hắn bước chân cấp thông hướng trong nhà đi đi ngang qua một cái dài lâu đường sỏi đá chỉ là còn chưa đi đến một nửa trước mắt liền tối sầm tiếp theo đã bị một cây bao tải bộ kéo đến góc bị một trận mánh đánh đá đá triệu giản đau hoa hoa kêu to lại vô lực phản kháng cũng không biết bị đánh bao lâu tóm lại nghe được bên cạnh không có thanh âm hắn mới dám đem bao tải gỡ xuống tới lại đau mặt thủ đoạn nhi đều nâng không đứng dậy nhớ tới kia thái dám lời nói hắn trên mặt xúc động khập khiễng trở về đi nghe nói không có thái tử thế nhưng đối chính mình lão sư triệu đại nhân xuống tay nghe nói không nghĩ tới thái tử ngày thường nhìn như vậy ôn hòa người thế nhưng cũng có đánh thời điểm hưng đức cung nội lưu chiêu đầy mặt lệ khí ở trong điện dạ bước tiểu thái dám vội vàng chạy vào nói hoàng thượng thái tử thiếu sư triệu đại nhân bên ngoài cầu kiến lưu chiêu phất phất tay làm hắn tiến bảo triệu giản mang theo ra coi trọng sưng thảm dạng xuất hiện ở hưng đức cung vừa thấy đến lưu chiêu liền khóc giống nói hoàng thượng Ngài phải vì vi thần làm chủ A. Lưu Chiêu nhìn bộ dáng của hắn, càng là giận sôi máu, cả giận nói, người đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói ra. Triệu giản một mặt khóc một mặt nói, vi thần biết chính mình giáo dục phương thức cùng người khác bất đồng, khả nhân một khi lười nhát xuống dưới, thực thực dễ dàng mê luyến thượng cái loại này trạng thái, thái tử là tương lai vua của một nước, như thế nào có thể bị như vậy cảm xúc ảnh hưởng, cho nên vi thần từ trước đến nay là vâng chịu nghiêm sư dạy dâu nguyên tắc làm việc, chỉ là vi thần không nghĩ tới. Ngày hôm qua bất quá là trách cứ thái tử hai câu, hắn hắn thế nhưng phái người đem vi. Thần đánh thành như vậy, hoàng thượng, ngài muốn thay vi thần làm chủ A. Kỳ thật đêm qua bị đánh kia một hồi lúc sau, triệu giản liền minh bạch kia tiểu thái giám y tứ. Đầu tiên, nữ nhi bán mình khế ở tiểu thái giám trên người, hắn nếu là không nghe xong giả nói, tương lai bị hoàng thượng đã biết, chờ đợi hắn liền không có đường sống đang nói. Tiếp theo, đêm qua đánh người của hắn, nhất định là lưu khoát phái người làm. chỉ là triệu giản nghị thông suốt người sau tính toán lúc này mới nói hôm nay lời này chỉ cần đem này trách nhiệm đẩy đến thái tử trên người kia lưu khoát liền sẽ buông tha hắn đi thái tử không có tôn sư trọng đạo ưu điểm bất nhân bất nghĩa dùng cái gì định thiên hạ này rõ ràng là muốn cho lưu chiêu đối lưu huyền thất vọng hắn không dám thâm tưởng đi xuống chỉ có thể trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn nói nữa lưu huyền mạc danh bị gọi vào hưng đức cung liếc mắt một cái liền nhìn đến đầy đầu là bao triệu giản tiến lên vội la lên Thiếu sư đại nhân, ngươi làm sao vậy, như thế nào bị đánh thành như vậy? Chẳng lẽ là gặp được bọn cướp? Triệu giản trong mắt hiện lên một màn xin lỗi, trên mặt lại hoàng cung lui ra phía sau, cho đến lui đến góc, mới nói, Thái tử, hạ quan tuy rằng đối ngài khắc nghiệt chút, nhưng này đó đều là vì Thái tử hảo, ngài lại vì sao phải phái người, thừa dịp hạ quan trên đường trở về, đem hạ quan đánh thành này phúc đức hạnh. Lưu huyền mở mịt nhìn hắn, thiếu sư đại nhân, ngươi đang nói cái gì, ai đem ngươi đánh thành như vậy? chẳng lẽ là bổn cung hắn kinh ngạc chỉ vào chính mình lưu chiêu không nghĩ ở tiếp tục nghe đi xuống cả giận nói làm càn thái tử ngươi cũng dám phái người ẩu đả lao sư như thế bất nhân chi tâm thật khó đảm nhiệm đại nhậm, chấm mệnh ngươi trở về diện bích tư quá không có chấm mệnh lệnh không được đi ra thành cung nửa bước lưu huyền rốt cuộc có chút minh bạch không cấm cả giận nói thiếu sư gì ra lời này bổn cung khi nào phái người ẩu đả quá ngươi ngươi này trên mặt thương lại là sao lại thế này buồn cung cũng không cảm kích, ngươi gì muốn ăn vạ buồn cung trên người? Lưu chiêu khí trừng đỏ mắt, một cái lưu chi đã làm hắn thực bực bội, không nghĩ tới đường đường thái tử, thế nhưng cũng làm ra loại sự tình này, đủ rồi, thái tử, chấm mệnh ngươi lập tức hồi thành cung tư quá. Lưu Huyền ủy khuất nói, phụ hoàng, nhi thần chưa từng đã làm, nhất định có khác một thân, nhi thần như thế nào làm ra loại này đại nghịch bất đạo việc? Lại chuyển hướng triệu giản, trẫm giọng hỏi, thiếu sư, ngươi cũng thật nhìn thấy buồn cung đánh ngươi? Triệu giản có chút ngượng ngùng túi đầu, hán đảo cũng thông minh, biết không thể nói lời quá chết, nếu không còn sẽ khiến cho Lưu chiêu hoài nghi cùng Lưu Huyền ghi hận. Nghĩ nghĩ, khó xử lại xin lỗi nói, Thái tử, hạ quan thật sự nghe được những cái đó động thủ người là nói trở về cấp Thái tử phục mệnh nói, nếu không lại sao dám nói bậy. Thái tử, ngươi còn có cái gì nói? Lưu chiêu quát lớn nói. Lưu Huyền dại ra lui một bước, lầm bầm nói, không có khả năng, Phu hoàng, thật sự không phải nhi thần, nhi thần không có làm qua. thỉnh phụ hoàng năm rõ vốn dĩ a văn sự tình cũng đã làm lưu chiêu thực bực bội lại không nghĩ luôn luôn đôn hậu thiện lương lưu huyền thế nhưng cũng sẽ đi ra loại sự tình này hắn là thái tử gánh vác toàn bộ kiểu ưu nhưng loại này ác liệt hành vi lại là so không học vấn không nghề nghiệp còn muốn đắng giận hắn không nghĩ lại tiếp tục nghe đi xuống quát lớn nói còn thất thần làm cái gì đem thái tử dẫn đi tư tịch khố ngoại bị trọng binh gác a văn tắc vui vẻ thoải mái ở phòng trong đọc sách uống trà. vô ưu đi tới nói Bên ngoài người quá nhiều, ban ngày đi ra ngoài không có phương tiện, chỉ có thể đổi thành buổi tối. A Văn không thèm để ý ừ một tiếng, không sao cả, dù sao chúng ta đã đại khái đã biết những người đó hướng đi. Nga đúng rồi, thanh cung bên kia nhưng có tin tức. Vô ưu gật gật đầu, chính như ngươi theo như lời, lưu huyền cấp nhốt ở thanh cung trong vòng không được ra vào, mà cái này phía sau màn. Ta biết, người nào đó thiết một hòn đá ném hai chim chi kế, chuyện này, nếu là hoàng thượng cha, không có cha ra cái gì tới. kia có lẽ thái tử sẽ bối tội, nếu là cha ra người nào tới, kia đương người chịu tội thay nhưng chính là tứ điện hạ, người nào đó không cầm có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, còn có thể mượn cơ hội này ở trước mặt hoàng thượng được yêu thích. Vô ưu hiểu rõ gật đầu, nếu là hoàng tử giữa xuất sắc nhất ba vị, đã có hai vị bị loại trừ, như vậy dư lại, tự nhiên là được sủng ái. A Văn cười cười, uống ngụm trà, lưu nham là cái có giã tâm người, hơn nữa hiểu được cẩn nhẫn, này rất có khả năng sẽ trở thành hắn thành công nguyên nhân chi nhất. bất quá sao, thái tử bên kia, chúng ta nhưng đến giúp đỡ chút, dân chúng tóm lại là yêu cầu một cái nhân hái quân vương. Chương 298 Suối rụt quan hệ. Cảnh Loan cung cửa sau đình viện, màu đỏ đỉnh nhọn đỉnh hóng gió bên tọa lạc một tảng lớn hoặc cao hoặc thấp núi giả, thượng lại trí cỏ xanh, hoặc đơn chân mà đứng bạch hạc, nhìn làm người không tự giác tâm sinh vui mừng chi ý, bất quá lại bởi vì nơi đây rất là hẻo lánh, liền cực nhỏ có người lui tới. Lúc này đỉnh hóng gió bên núi giả sau truyền đến một cái cố tình để thấp thanh âm. Cẩn thận vừa nghe, lại là cái nữ nhi âm. Nương nương nói, lần trước sự, ngươi làm thực hảo, đây là nương nương thưởng cho ngươi, biết kế tiếp như thế nào làm đi. Một khắc giọng nữ đáp, biết, tỷ tỷ yên tâm, nô tỷ sẽ không làm nương nương thất vọng, nhất định làm hoàng thượng hoàn toàn từ bỏ lục điện hạ, cũng thay tam điện hạ miễn đi một cái mối họa Biết liên hảo, ta không nên ở lâu, đi về trước phục mệnh. Nhìn theo nữ tử rời đi, một khắc nữ tử mới vô vội trên quần áo cho đuổi xoay người chuẩn bị trở về. nhưng mà nàng vừa mới đi ra núi giả đã bị ba năm cái hung thần ác sát lao ma ma vây quanh, các ma ma bất chấp tất cả tiến lên liền bắt được nàng, một mặt hướng cảnh loan cung chính điện mà đi. Nữ tử bị đưa tới vệ thị trước mặt, trong đó một cái ma ma tiến lên đem nghe được nói một chữ không rơi thuật lại cấp vệ thị nghe, cuối cùng nói: nương nương, nàng này lao nô gặp qua, danh cứ gọi thanh cúc vốn tưởng rằng là cái an phận thành thật người, không nghĩ tới thế nhưng là đức phi phái tới mà thám, nương nương, đức phi tâm địa ác độc. Lao nô phỏng đoán, lần này Lục Điện Hạ bị Hoàng thượng trừng phạt, khẳng định là nàng ở trước mặt Hoàng thượng tuổi vài phong. Vệ thị khí đỏ mắt, vốn tưởng rằng chuyện này là Hiền phi vì kích thích nàng cùng Đức phi chi gian mâu thuẫn, không nghĩ tới thế, nhưng thật là Đức phi ở sau lưng dở trò quỷ. Nàng lại nghĩ tới Đức phi nếu có thể một lần nữa ở trước mặt Hoàng thượng được sủng ái, tuy rằng nhi tử là cái tàn tật, nhưng giá tâm khẳng định cũng là có, này nhất định là vì thế hắn kia tàn phế nhi tử diện trừ chướng ngại vật. Qua hông nhạt mềm nhất, này chướng ngại vật tất nhiên muốn từ thế lực nhất bạc nhược lục điện hạ trên người xuống tay nàng giận chỉ vào thanh cúc cắn răng nói đem nàng áp đi xuống ngũ mã phanh thây thanh cúc đã sớm bị dọa đến trắng mặt liên tiếp dập đầu xin tha ngoài miệng nói nương nương nô tỷ là bị buộc nô tỷ là bị đức phi uy hiếp nếu nô tỷ không ấn đức phi nói làm nàng liền giết nô tỷ cả nhà nương nương nô tỷ thật sự không nghĩ a vệ thị hai mắt đỏ bừng hoán hận nói không nghĩ tới đức phi thế nhưng còn có như vậy một mặt Này cố làm ra vẻ bản lĩnh, chỉ sợ Hiền Phi đều so ra kém. Con thất thần làm cái gì, dẫn đi. Hai cái lao ma ma lập tức đem thanh cúc kéo xuống đi, trong điện quanh quẩn thê lương tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu, Mầu Lan đi đến vệ thị bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Nương nương, đã xử lý tốt, ngài xem là tìm một chỗ chôn vẫn là?" Vệ thị cười lạnh một tiếng: "Đánh chỗ nào tới? Đưa chỗ nào đi, nhớ rõ, cần phải bao thể diện chút. Muốn cho thôi thượng nga kia tiện nhân biết." nàng ở buồn cung trong cung quá nhật tử đều là tốt. Màu Lan Minh Bạch gật gật đầu, xoay người đi xuống. Mà tránh ở ngoài cửa sổ thân ảnh nghe rõ bên trong sở hữu lời nói lúc này mới vội vã chiều An Sử Cung chạy tới. Mây tía tản bộ đi vào An Sử Cung, nương nương, Thanh Cúc đã chết. Bị đưa đi Đức Dương Cung, ngài xem Thanh Cúc người nhà là muốn như thế nào? Quan thị lộ ra một cái lãnh đạm cười bất quá là mấy cái tiện dân mà thôi. Mây tía giữ thật cười. Nô tì Minh Bạch. Xoay người liền đối một cung nữ nói, xử lý sạch sẽ chút. Đức dương cung đương trị thủ vệ tiểu cung nữ chính ngủ hương, nghe được vài tiếng tiếng gõ cửa, không cấm đứng dậy hỏi câu ai, lại không nghe được người ứng, nàng trong lòng cảnh giác, vẫn là đứng dậy đi mở cửa, chỉ là môn mở ra một cái phùng, không phát hiện người nào, lại nhìn đến một cái ngăn nắp dương gỗ. Cái dương tứ phía đều phong kín, nàng trong lòng nghĩ hoặc, sợ có chuyện gì, lập tức đem chuyện này báo cáo chủ quản sự, chủ quản sự cũng không dám giấu dếm. Lại đem chuyện này bẩm báo hồng song. Hôm sau, dương gỗ bị ngâng đến Đức Phi trước mặt. Nhưng xem qua bên trong là thứ gì? Ai đưa tới? Thôi thị hỏi. Hồng song lắc đầu, tứ phía đều phong kín, nô tỉ không có tự tiện mở ra. Nói xong, lại làm hai người tiến lên, đem cái dương mở ra. Nhưng mà mở ra trong nháy mắt kia, trong điện lập tức phiêu tán một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Sau đó liền thấy kia hai cái chạm gần nhất lao ma ma sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, thét chói thai chạy ra đi. Đầu người người chết đầu. Đức Dương cung nội loạn thành một mảnh, Hồng Song vì thấy rõ rốt cuộc là thứ gì, tiến lên hai bước, vừa lúc nhìn đến một trương đầy mặt đỏ bừng mặt, một đôi mắt không cam lòng trường ra tới, tựa hồ tiếp theo nháy mắt trong mắt đều có thể rớt ra tới dường như. Thôi thì cả giận nói, làm càn, đều cấp buồn cung dừng lại, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Cung nữ ma ma cũng không dám tới gần, có sợ tới mức ô ô khóc, Hồng Song đi lên trước nói, nương nương, là cái bị ngũ mã phanh thây. Tứ chi cùng thân hình đều trang tại đây trong dương. Thôi thị thử thăm dò rối giải cổ nhìn thoáng qua, sợ tới mức hai mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Hồng song thiếu chút nữa dọa phá lá gan, một mặt làm người đi tìm thái ý ỉ, một mặt lại làm người đi bẩm báo lưu triều. Sau đó chính mình véo thôi thị người chung. Như thế một hồi lâu qua đi, thôi thị mới tỉnh, tỉnh lại nháy mắt, há mồm liền nói: mau đi, đem nguyễn tư tịch cấp bổn cung tiêu lên tới. Hồng song khó xử nói: nương nương, nguyễn tư tịch bị hoàng thượng cấm túc. nhốt ở tư tịch hố, chỉ sợ. Thôi thì lúc này mới lấy lại tinh thần, dường như, Nguyễn Tử Quân bị liên lụy đến kia sự kiện thượng, nàng tuy rằng cũng phải người cha quá, nhưng chuyện này là Thái Hậu tự mình điều tra, nàng dù cho trong lòng hoài nghi, lại cũng không dám vượt qua đi quản Thái Hậu. Hồng song đỡ nàng trên đầu giường ngồi xuống, lại thêm an ủi trà, mới nói, nương nương, chuyện này có kỳ quặc ngài cảm thấy, sẽ là ai? Thôi thì đã có chút khôi phục lại đây, trầm tư nói, này hậu cung. Đối buồn cung ghi hận trong lòng rồi lại dám ra tay, trừ bỏ kia hai người, còn có thể có ai. Hồng song trước mắt, cảm thấy có lý, nương nương nói chính là, nô tỷ này liền đi cha cha. Không cần. Thôi Thị ngăn cả nói, an xử cung thiện công tâm kế, cảnh loan cung chỉ là cái không đầu óc, chỉ cần thoáng xử chút thủ đoạn, là có thể bị người ngoan ngoan bài bố. Hồng song gật gật đầu, thôi thì đây là hoài nghi là hiền phi không biết dùng cái gì biện pháp, suối dục thuộc phi, chỉ là không biết lúc này các nàng ra tay. Lại là vì sao? Thôi thị nhìn ra nàng nghi hoặc, cười lạnh nói, hiền phi biết buồn cùng cùng Nguyễn Tư Tịch quan hệ, lúc này Nguyễn Tư Tịch liên lụy kia sự kiện, nàng là muốn mượn cơ hội này, cùng nhau đem buồn cùng cùng chúng ta thôi ra cũng đẩy xuống. Nói tới đây, Hồng Song lo lắng nói, nương nương, ngài cảm thấy lần này, Nguyễn Tư Tịch hay không có thể tránh được kiếp nạn này, này rõ ràng là Thái Hậu đào một cái bẫy, nô tỳ tuy rằng không biết rốt cuộc cái gì nguyên nhân. Nhưng Thái Hậu xác thật là muốn cho Nguyễn Gia nàng ở trên cổ khoa tay múa chân một chút, không có nói tiếp. Thôi thì thở dài một tiếng, Thái Hậu tựa hồ đối Nguyễn Tư tịch có mặc danh hận ý, nhưng Hoàng thượng đối nàng lại là cực yêu quý, lúc này đây, buồn cung cũng không biết rốt cuộc sẽ như thế nào xong việc. Thái ý kể vắt hòm thuốc vội vàng đi vào trong điện. Khai mấy uống thuốc, lưu chiêu bởi vì lưu huyền sự, cùng mặt khác vài vị đại thần ở thương nghị chuyện này muốn như thế nào xử lý, cũng không có tự mình lại đây. bất quá vẫn là làm người tạm yên ổn tâm thần dược vật lại hạ lệnh đối chuyện này cha rõ rốt cuộc. Tiến đi thái y y hồng song lại hỏi, nương nương nếu chúng ta biết là ai hạ tay vì sao không trực tiếp nói cho hoàng thượng cứ như vậy, cũng có thể tránh cho cảnh loàn cung bên kia động tác thôi thì hơi hơi mỉm cười, chúng ta cũng không có chứng cứ, nếu là tùy tiện nói cho hoàng thượng, chỉ biết bị các nàng bắt lấy nhược điểm, trước tạm thời làm bộ không biết, các nàng chờ không kịp tự nhiên sẽ lại ra tay, mặt khác ngươi lặng lẽ đem này phong thư đưa cho nguyễn tư tịch nàng sẽ minh bạch buồn cung ý tứ hồng song ứng thanh là tuy rằng lúc này tư tịch khố bị trọng binh gác bất quá nàng biết này phong thư tất nhiên là quan trọng cho dù là ném chính mình tánh mạng cũng muốn đưa vào đi đứng lại các ngươi ở đâu vị chủ tử bên người làm việc ngoài cửa truyền đến thủ vệ binh lính thanh âm a văn xoay người dựng lên nghe được bên ngoài nhân đạo bọn nô tỳ là phụng hoàng thượng mệnh tới cấp tư tịch đưa cơm đồ ăn tính trong chốc lát môn bị mở ra Sau đó hai cái dẫn theo hộp đồ ăn cung nữ đi vào tới. A Văn đi qua, cười nói, ta bất quá là cái tù phạm, không nghĩ tới hoàng thượng như vậy có tâm, như vậy phong phú đồ ăn, không phải là trước khi chết cuối cùng một cơm đi. Tiểu cung nữ hoảng sợ nói, hoàng thượng đau lòng tư tịch, đã phái người điều tra chuyện này, tư tịch cứ việc chiếu cố hảo tự mình, không cô phụ hoàng thượng yêu thương là đủ rồi. Nàng đem một chén xếp thành tiểu sơn dường như cơm đưa cho A Văn, lại nói, tư tịch nhưng ngàn vạn muốn ăn xong rồi. a văn bất động thanh sắc nhìn nàng một cái hơi hơi gật đầu cửa hộ vệ đã không kiên nhẫn nói đưa xong rồi liền chạy nhanh ra tới hai cái tiểu cung nữ lúc này mới phúc phúc sôi nổi rời đi môn lại lần nữa bị đóng lại a văn đợi trong chốc lát xác định không có người sẽ vọt vào tới lúc này mới đem một chén cơm khâu ở trên bàn sau đó ở cơm chung một trận tìm cuối cùng tìm được một trương nho nhỏ tờ giấy vô ưu từ trên xà nhà nhảy xuống thấp giọng nói là đức dương cung đưa tới a văn gật gật đầu Đem tờ giấy ở vật dễ cháy thượng thiêu, mới chậm rãi nói, những người này một đám đều không mất việc, nhìn chuẩn lần này cơ hội, đều vội vàng ra tay, Đức Phi bên kia, đã thu được cảnh cáo. Thôi thị cùng nàng là cột vào một cái trên thuyền, nếu là thôi thị bị đánh sập, kia nàng cũng sẽ đi theo bị liên lụy ra tới, tuy rằng muốn tránh đi cũng không phải chuyện khó khăn lắm, nhưng A Văn lại không muốn liền như vậy mặc kệ mặc kệ, thôi thị là thiệt tình đối nàng hảo, nàng không thích thiếu người nợ tình. Hành động không tiện thật sự thực phiền phải A A Văn thở dài, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Vô ưu nhàn nhạt nói, chỉ cần tới rồi buổi tối, đi ra ngoài không có gì vấn đề, ban ngày vì tị hiểm, chỉ có thể trốn một trốn. A Văn vô ý thức gật gật đầu, nghĩ nghĩ, mới cười nói, bên ngoài kia hai chỉ trùng thật sự quá vướng bận nhi. Vào đêm lúc sau, nàng thổi lên treo ở trên cổ huyết sáo, không chờ bao lâu, nôn mộ liền lặng yên từ cửa sổ ở mái nhà vị trí nhảy lên kho sách nội. A Văn khỏe miệng mang theo cười nhạt, người nhân thủ nhiều. Dứt khoát liền mượn đôi ta cái, ngoài cửa kia hai người thật sự quá vướng bận nhi. Nôn mộ cười ừ một tiếng. Hôm sau, đương a văn đem đại môn mở ra thời điểm, thủ vệ người tuy rằng nhìn như không có biến hóa, nhưng nàng lại nên ngang bước ra ngạch cửa nhi, cuối cùng ở trong viện ngồi xuống, thoải mái phơi thái dương. Chương 299 bắt đầu phản kích. Lưu Huyền bị nhốt ở thanh cung nội, dầu dĩ không vui cơm cũng ăn không vô, mấy ngày xuống dưới, trên mặt gầy ốm rất nhiều. Tiểu An Tử bưng nấm tuyết canh đi theo Lưu Huyền mặt sau. Hồng hốc mắt nước nở nói, điện hạ, ngài nhiều ít ăn một chút, nương nương nếu là biết ngài gầy thành như vậy, nhất định sẽ khổ sở. Hoàng thượng cũng chỉ là đã nhiều ngày tương đối buồn một tôi, chờ lại quá chút thời gian, hắn nhất định sẽ tha thứ ngài, ngài dù sao cũng là kiểu lưu quốc thái tử, hoàng thượng nỡ lòng nào trách phạt ngài đâu. Lưu huyền cao mày, buồn cung không có ăn uống, ngươi lui ra đi, làm buồn cung một người yên lặng một chút. Hắn không nghĩ ra rốt cuộc là ai hãm hại hắn, càng là đối lưu chiêu phẫn nộ mà cảm thấy bị khuất. Triệu giản một mực chắc chắn kia đánh người của hắn là thủ hạ của hắn, hắn là hết đường chối cãi, quần thần đã sớm nghe nói chuyện này, lúc này chỉ sợ đang thương lượng như thế nào trừng phạt hắn đi. ẩu đả Lao Sư, này há là thái tử việc làm. Lưu Huyền bị cấm túc, giả thị cũng liên quan không thể tự do xuất nhập thanh cung, bất quá Lưu Huyền đối nàng đã không có gì tình ý đang nói, toại ngày thường hai người, một cái ở cùng thạc điện đại môn không ra, một cái ở dưỡng nhân điện vẫn hao tổn tinh thần. mã thị nhìn kia nhắm chặt cửa cung ngoại hai bài mặt vô biểu tình hộ vệ trên mặt lộ ra một cái xúc động biểu tình lạc anh tắt nói nương nương chúng ta về đi hoàng thượng đã hạ lệnh không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào lúc này vẫn là không cần làm tức giận mặt dòng hảo miễn cho hoàng thượng nổi trận lôi đình đối thái tử càng thêm bất lợi mã thị thở dài hơi có chút trông mòn con mắt cảm giác thật lâu sau mới xoay người hướng vĩnh an cung mà đi một mặt hỏi kia sự kiện ngươi cha thế nào lạc anh sợ hãi cúi đầu nương nương thứ tội nô tỷ phái người theo dõi triệu giảng mấy ngày xuống dưới hắn lại không có bất luận cái gì kỳ quái động tĩnh tựa hồ tựa hồ thật là nói lời nói thật mã thị hư lạnh một tiếng phất tay háo nói bổn cung sao lại không biết thái tử tính nết ẩu đả tiên sinh sự hắn là tuyệt đối làm không được Này định là ai vu hãm thái tử lạc anh vội vàng nói nô tỷ cũng biết là có người hãm hại thái tử nhưng này rốt cuộc là ai đâu nhị điện hạ vì thái tử sự ở hương đức cung trước quỷ một ngày một đêm nhưng thật ra tứ điện hạ nô tỳ xem hắn tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa mã thị lâm vào trầm tư trên thực tế nàng đối lưu nham là cầm cảnh giác cùng phong bị tâm thái chỉ là lưu huyền đối người sau lại là cảm tình tâm hậu ngươi phái người đi nhìn chầm chầm triệu tường sở có cái gì dị động trước tiên tới thông chi bổn cung lạc anh suy nghĩ vừa chuyển biết nàng là hoài nghi lưu nham, nghi hoặc nói nương nương hay là ngài là hoài nghi nhị điện hạ chính là nhị điện hạ không phải cùng thái tử cảm tình tốt nhất sao mã thị lạnh lùng cười ngươi có biết đang ở đế vương dưới nhất buồn cười chính là huynh đệ tình nghĩa hết thể ở kia chí cao vô thượng quyền lợi trước mặt đều sẽ trở nên bất kham một kích lạc anh hiểu rõ gật gật đầu phụ trách trông coi tư tịch khố người bị ngôn mộ lặng lẽ đổi thành chính mình người vô ưu ra vào liền thông suốt làm việc tới cũng phương tiện nhiều ngươi là nói lưu huyền ở hương đức trước cửa quỳ một ngày một đêm a văn cả kinh nói Vô ưu gật gật đầu, hắn nhưng thật ra sẽ làm này đó mặt mũi công phu, hiện tại trong triều rất nhiều đại thần đều đang nói, thái tử không giống thái tử, ngược lại là hắn càng có hoàng gia phong phạm. A Văn ha ha cười, cái này lưu nham, này nhất chiêu khổ nhục kế, cũng không biết có thể hay không thành. Lúc này lưu huyền đã chịu dư luận quá nhiều, đại gia đối nhị điện hạ kêu gọi lại dần dần tăng vọt. Lưu chiêu nếu không phải ngốc tử, nhất định sẽ hoài nghi này từng quan hệ, bất quá, nếu là dựa theo lưu nham tâm cơ. hẳn là sẽ không ở thời điểm này bỏ ra nổi bật ta nàng lâm vào trầm tư không nghĩ ra lưu nham vì sao sẽ ở ngay lúc này đứng ra vô ưu lại đối những việc này không có hứng thú hắn chỉ quan tâm a văn sẽ thế nào tuyển đi thiên triều 100 danh nữ tử tuy rằng chuẩn bị tốt phú sát nhị tựa hồ là cố ý làm khó dễ đưa ra không ít yêu cầu hơn nữa thanh cung sự hoàng thượng đối tư tịch khố ngược lại là một kéo lại kéo ta sợ kia lão yêu bà sẽ âm thầm ra tay a văn minh bạch hắn lo lắng không thèm để ý cười nói yên tâm đi thái hậu một chốc còn không thể đối ta thế nào rốt cuộc hoàng thượng đối ta giá trị lợi dụng vẫn là thực coi trọng nhìn như hắn không có để ý nhưng lại không có xem nhẹ tư tịch khố động tĩnh a văn sở dĩ nói như vậy là bởi vì ngày ấy nàng tận mắt nhìn thấy đến viên kha mang theo chính mình người thay đổi thủ đại môn người mà những cái đó bị đổi đi người bên trong ít nhất có hơn phân nửa đều là vĩnh thọ cung người này thuyết minh lưu chiêu đối nàng vẫn là coi trọng ít nhất sẽ không làm ông thị ở ngay lúc này lợi dụng sơ hở chúng ta ở đây hiện tại vô ưu có chút không rõ nếu là tư tịch khố cùng nàng tạm thời không có việc gì kia vì sao còn làm hắn ngày ngày đi ra ngoài tìm hiểu mặt khác mấy cái cung tin tức đâu a văn cười nói thái tử bị vô cớ oan uổng đức phi nương nương bị hai cái như lang tựa hổ người theo dõi chúng ta dù sao cũng phải nghĩ tới biện pháp giúp giúp bọn hắn vô ưu ngươi lại đây nàng ở vô ưu bên thai một trận thi thầm, người sau một mặt nghe một mặt gật đầu cuối cùng trầm giọng nói kể từ đó Không chỉ có có thể đánh đến bọn họ một cái trở tay không kịp, còn có thể làm ngươi thoát ly nguy hiểm, lại là là cái một cục đá hạ ba con chim hảo biện pháp. A Văn ha ha cười, tay dơ dơ lên, thiểu tâm chút. Vô ưu thừa dịp bóng đêm, lặng yên đi vào vĩnh thọ cùng, tìm được đang từ trong điện đi ra Chu Ma một đường theo đuôi qua đi. Chu Mama một đường vừa đi vừa quay đầu lại, tổng cảm thấy ai ở sau lưng đi theo, nhưng quay đầu nhìn lại, rồi lại cái gì đều không có, chỉ có phong ở hô hô rung động. Nàng thầm nghĩ chính mình là đang y, yên tâm. Chỉ là mới vừa đi không vài bước, liền nghe được lùn cây mặt sau truyền đến một cái nhỏ bé thanh âm. Nghe nói hiển phi nương nương phái người đi tân giả khố, ngươi nói, này trung gian có thể hay không có quan hệ gì. Đừng nói bậy, hiển phi nương nương không có việc gì đi tân giả khố làm cái gì. Là thật sự, nghe nói đi hỏi thăm một người, kêu nguyễn gì đó, ta cũng nhớ không rõ, chuyện này ngươi nên là so với ta rõ ràng, ngươi cũng biết, ta ở Vĩnh Thọ cung làm việc. không có biện pháp hồi an sử cung chỉ có thể dựa ngươi ở bên trong truyền lời ngươi trở về liền cùng nương nương nói thái hậu tựa hồ thực sự có chuyện gì gạt, chỉ là cụ thể là chuyện gì ta còn không rõ ràng lắm hai người lầm nhầm lầm nhầm nói cả buổi chu ma ma trong lòng thỉnh thích nhảy tránh ở lùn cây bên kia đem sở hữu lời nói đều nghe xong cuối cùng lại nghe được hai cái tiếng bước chân rời đi thanh âm lúc này mới đứng lên xoay người vội vàng hướng chính điện mà đi thái hậu không hảo không hảo nàng vội vã xông vào ông thị vốn di đã ngủ hạ nàng giấc ngủ vốn là không tốt thật vất vả có chút buồn ngủ bị đánh thức sau cả giận nói chuyện gì đại kinh tiểu quái chu ma ma chạy nhanh cáo tội đem vừa rồi nghe được nói toàn bộ nói cùng ông thị nghe thái hậu chứ không nói hiền phi cũng dám ở vĩnh thọ cung xếp vào nhân thủ nàng tựa hồ là ở tìm hiểu ngài cùng kia nguyễn tử quân chi gian sâu xa chuyện này nếu là liên lụy ra tiền triều sự chỉ sợ sẽ dẫn tới đại thần phê bình nếu là nghiêm trọng giả chỉ sợ Vương Thị sắc mặt bá trắng vài phần, run rẩy nói: chuyện này, ngươi là nghe ai nói? Chu Ma Ma lắc đầu, thiên quá hắc, lão nô không thấy rõ trông như thế nào nhi. Bất quá kia hai người thanh âm, lão nô là sẽ không quên. Thái hậu, hiện tại việc cấp bách, vẫn là muốn đi Tân giả Khố Cha Cha, hay không thực sự có chuyện lạ? Vương Thị cả người run rẩy, nhịn không được hồi tưởng khởi ngày đó buổi tối. Tuy rằng đó là cái tinh phong huyết vụ ban đêm, nhưng chân chính biết trận tướng, lại cũng chỉ có lúc ấy lưu chiêu mấy cái tâm phúc mà thôi. Trong một đêm, trong cung người bị toàn bộ tàn sát, nhưng đối ngoại, lại chỉ xưng là bị địch quốc cẩn vào tới quân đội đánh lén. lưu chiêu đối ngày đó buổi tối sự, là kiêng kỵ nhất, hắn ngôi vị hoàng đế tới không minh bạch, sau lại đăng cơ về sau. Tuy rằng mọi người đều đoán được là chuyện như thế nào, nhưng loại này thời điểm, đều bảo trì trầm mặc, chỉ làm bộ không biết, nếu không một nhà già trẻ đều đến đi hoàng tuyển. Nhưng mà nàng nếu liên lụy tiền triều sự, đến lúc đó những cái đó biết chân tướng cái gọi là tiền triều nguyên lão chắc chắn đối nàng bốn phía buộc tội nghiêm trọng chỉ sợ nàng phải bị phế chuất, thật sự đuổi ra vinh thọ cung đi vương thị cảm thấy chu ma ma nói rất đúng vội la lên đúng vậy ngươi ngày mai một chuyến liền phái người đi tân giả khố cha cha xem hiền phi hay không thật sự đã biết chuyện này chu ma ma hoảng sợ gật đầu một lần nữa hầu hạ vương thị nằm xuống chỉ là lúc này đây vương thị là như thế nào cũng ngủ không được cả một đêm đều bị ác mộng bừng tỉnh hôm sau ngày mới tờ mờ sáng khiến cho chu ma ma phái người đi làm Phụ trách làm chuyện này người là Liêu Ma cũng là ông thị bên người tâm phúc. Nàng đi vào tân giả khố, dựa theo Chu Mama phân phó, dương giọng hỏi, các ngươi nơi này ai là quản sự? Sớm có bà tử đi bẩm quản sự, chỉ chốc lát sau, quản sự liền đi ra. Liêu Ma đơn giản làm cái tự giới thiệu, nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi nơi này, có từng là Nguyễn Tử quân đương quản sự? Ở nàng cách đó không xa giặt quần áo đinh bà bà ngầm đầu, cao giọng nói, kỳ quái, gần nhất như thế nào luôn có người tới hỏi Nguyễn Quản sự? Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Liêu ma ma liếc mắt một cái liền thấy được nàng, tâm tư vừa chuyển, nhàn nhạt nói, ngươi lại đây. Đinh bà bà dê một tiếng, vung trong tay quần áo, ở trên quần áo xoa xoa tay, ân cần chạy tới, cười ha hả nói, không biết đại nhân có gì phân phó. Liêu ma ma nhìn kia quản sự liếc mắt một cái, người này ta mang đi hỏi cái lời nói. Quản sự cúi đầu không lưng, không dám hỏi nhiều, chỉ làm đinh bà bà chú ý quý củ, sau đó tặng hai người đi thiên viện, nhân tiện đóng cửa lại. Đinh bà bà vẻ mặt định nọt cùng lấy lòng, hi hi nói, đại nhân cũng là tới hỏi kia Nguyễn quản sự. Nay ngài muốn hỏi, tìm lão bà tử ta là được rồi, lão nô đã từng chính là cùng kia Nguyễn quản sự quan hệ tốt nhất, mấy ngày trước đây An xử cung người tới hỏi, cũng là tìm lão nô, hỏi lão nô mấy vấn đề, còn đánh thưởng lão nô một chuôi đồng tiền. Nàng cười tủm tỉm nhìn Liêu Ma, Chương ba trăm bộ bộ kinh tâm. Liêu mama chán ghét hừ một tiếng, quát lớn nói, thành thật trả lời, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. đinh bà bà cúi đầu không lưng kia đại nhân xin hỏi lão nô nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm liêu ma ma chầm mặc một cái trước mắt hôm nay ta tới vốn là muốn hỏi một chút cái kia đã từng nguyễn quản sự thái hậu nhớ nàng đã từng đã làm kia bữa cơm bất quá ngươi vừa rồi nói hiền phi cũng từng phái người tới hỏi thăm quá nguyễn quản sự lại là sao lại thế này đinh bà bà nga một tiếng thành thật nói cụ thể là chuyện như thế nào lão nô cũng không biết chỉ là kia tới hỏi chuyện người cũng hỏi nguyễn quản sự cùng thái hậu quan hệ Liêu Ma, Ma trong lòng căng thẳng, vội la lên, vậy ngươi là như thế nào trả lời? Đinh bà bà khó hiểu nhìn nàng, Lão Nô tự nhiên là ăn ngay nói thật, đại nhân ngài đừng nhìn lão Nô như vậy, đại gia nhưng đều biết, lão Nô là cái thật thành người, cũng không nói dối. Liêu Ma Ma hừ lạnh một tiếng, lượng ngươi cũng không dám nói dối, mau mau nói tới, ngươi là như thế nào trả lời? Lão Nô liền nói Nguyễn Quản sự đã từng thế Thái Hậu làm một bữa cơm, này đại nhân khẳng định là biết đến, chỉ là sau lại không biết như thế nào. Không có được đến ban thưởng, ngược lại bị phạt. Liêu ma ma trong lòng đã hiểu rõ, lại hỏi thêm mấy vấn đề, mới rời đi. Trở lại vinh Thọ cung, nàng đem nghe được đủ số bẩm báo cấp Vương thị. Thái hậu, lao nô nếu đoán không tồi, Hiền phi định là ở tìm hiểu năm đó sự, nàng thế nhưng lớn mật như thế. Thái hậu, muốn hay không Lão nô tìm cái lấy cớ đem nàng têu lên tới, ngài lại tự mình hỏi chuyện. Vương thị nghĩ nghĩ, lắc đầu, lại phân phó nàng tìm hai cái giật mình đi nhìn chằm chằm An sử cung. Chu ma ma đi vào tới, thấp giọng nói, Thái Hậu, Lao Nô vô dụng, người quá nhiều, này mỗi người nói một lời. Lao Nô thật sự là, nàng ngượng ngùng không dám nhìn tới vông thị. Vông thị giận vũ cái bản, đồ vô dụng, điểm này sự tình đều làm không xong, nếu tìm không ra tới, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ muốn cho ai ra ngày ngày đều sống ở người khác dám thị hạ. Chu ma ma sợ hãi quỳ xuống, Lao Nô không dám, Lao Nô này liền đi tìm, nhất định đem người nọ tìm ra. Nói liền phải lui ra. Chấm đã. Chuyện này trước làm buồn cung hảo hảo ngẫm lại. Vương thị bỗng nhiên ngăn lại nàng nói. Cảnh công công đem trong cung gần nhất phát sinh sự đều đúng sự thật bẩm báo Lưu Chiêu, tư tịch khố bên kia không có gì vấn đề, thái hổ tựa hồ cũng không có vội vã ra tay. Nhưng thật ra lần trước Đức phi nương nương trong cung kia sự kiện, Thỉnh hoàng thượng thứ tội, lão nô cũng không có cha ra khả nghi người. Lưu Chiêu cao mày, nhị điện hạ đi trở về. Cảnh công công ánh mắt chợt lóe. Hôm nay sáng sớm Nghe nói té xỉu ở hưng đức trước cửa. Bị người nâng đi xuống, Hoàng thượng, nhị điện hạ này cử. Lưu chiêu hừ lạnh một tiếng, hắn đương chấm không rõ sao. Hiện tại trong triều đại thần đối hắn tiếng hô tối cao. Ngược lại là thái tử, bị chịu chỉ trích, hắn tuy rằng bên ngoài thượng là thế thái tử cầu tình. Nhưng đã là ở mượn sức nhân tâm, hừ. Cảnh công công thử nói, chính là, nhị điện hạ từng một lần thỉnh cầu Hoàng thượng muốn xuất cung, này có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Lao nâu nghe nói. Tứ điện hạ mang theo người đi thanh cung, tựa hồ còn nói chút, hắn không dám nói thêm gì nữa. Lưu Chiêu ánh mắt trầm xuống, nói gì đó. Cảnh Công Công nhìn Lưu Chiêu ánh mắt liếc mắt một cái, trầm mặc trong chốc lát, mới thật cẩn thận nói, nói là Thái tử vô năng, căn bản vô pháp đảm đương đại nhiệm. Lưu Chiêu phẫn nộ một phách cái bản, một đám đều nhớ thương chấm ngôi vị hoàng đế, chấm còn không có bệnh không đau tồn tại, bọn họ có phải hay không đều hận không thể chấm lập tức thăng thiên mới cam tâm. Cảnh Công Công sợ tới mức vội khuyên nủ. hoàng thượng bất giận ngài mãi chân mệnh thiên tử chắc chắn hồng phúc tề thiên thọ cùng trời đất vài vị điện hạ chỉ là chỉ là cái gì chỉ là ở quyền lợi dụ hoặc hạ vô pháp tự khống chế mà thôi trên đời này ai có thể chân chính cự tuyệt kia ánh vàng rực rỡ bảo toa đâu nói như vậy tứ điện hạ cũng có khả năng lưu chiêu lẩm bẩm nói cảnh công công không dám hé răng có đôi khi hoàng thượng nói chuyện chỉ là nói nói mà thôi cũng không phải kỳ vọng bọn họ làm nô tài đáp lời quả nhiên lưu chiêu lại sửa lời nói chuyện này đều có khả năng có lẽ là thái tử không sai có lẽ là lưu nham ở sau lưng dở cho quỷ có lẽ là lưu khoác kia triệu giản gần nhất có hay không động tĩnh gì cảnh công công lắc đầu hắn vẫn là cứ theo lẽ thường cấp mặt khác hoàng tử đi học tựa hồ cũng không có cái gì không ổn lão nô xem hắn tựa hồ không giống như là nói dối bất quá lao Nô nghe thiếu sư đại nhân nói lên hôm nay lục điện hạ tựa hồ học thực nghiêm túc lưu chiêu trên mặt tâm trầm nói Ai cho phép hắn đi học phòng? Cảnh công công trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, chợt rũ đầu, lão nô cho rằng thuộc phi nương nương cấp hoàng thượng để qua chuyện này, là được ngài cho phép. Phần 99. Trên thực tế, hắn biết Lưu Trí ở học phòng học tập sự kiện, cũng là ngẫu nhiên, nghe được Lưu Trí bên người gã sai vặt nói chuyện mới biết được, còn tưởng rằng là Lưu Chiêu hạ lệnh. Lưu Chiêu lộ ra một cái trầm tư biểu tình, ngày thường chấm vô luận nói như thế nào cũng không chịu nghe, hiện tại lại là vì sao? Thế nhưng đổi tính Cảnh công công trong lòng cười khổ, hắn như thế nào cảm thấy chính mình hôm nay lời nói, đều là hướng hổ khẩu thượng đâm đâu lục điện hạ vốn là con nhỏ, định là lạc đường biết quay lại, biết thân là hoàng tử trách nhiệm, không hề ham chơi nhi. Lưu chiêu lộ ra một cái tàn nhẫn cười, chỉ sợ hắn không phải lạc đường biết quay lại, mà là nhận thấy được cơ hội đi. Cái gì cơ hội? Dân ra lấy con cháu vì dân sư, thượng lấy lê toàn trước sau, hướng chi thiên tử trang Nếu là những cái đó đại thần bắt lấy lưu huyền ẩu đã dạy học tiên sinh chuyện này chết cắn không bỏ, lại đến cái quần thần buộc tội thượng thư, lấy này một cái bất nhân chi danh nghĩa là có thể làm hắn phế đi thái tử, mà khi đó, liền tính hắn là hoàng thượng, cũng chỉ có thể suy xét một lần nữa lập thái tử sự. Một khi một lần nữa lập thái tử, vài vị hoàng tử chi gian sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, hắn không cần tưởng cũng biết. Hoàng thượng cảnh công công nhẹ nhàng gọi một tiếng, lưu chiêu thu liễm khởi trên mặt sắc mặt giận dữ, nhàn nhạt nói Đi đem thái tử cùng vài vị hoàng tử, đều cho chấm kêu lên tới. Cảnh công công không người hẳn là. Vô danh tìm được ngày ấy bị hắn phái đi uy hiếp triệu giản tiểu thái giám, phân phó làm người sau lại đi một chuyến học phòng. Lại nói triệu giản từ ngày ấy lúc sau, sẽ không bao giờ nữa dám nhiều ở học trong phòng lưu lại. Mỗi ngày hạ học, liền một đường vội vã hướng ra đuổi, một đường còn có vài danh hộ vệ. Một ngày này, vốn định trước thời gian trở về, không nghĩ tới đi đến nửa đường, lại phát hiện đem tùy thân mang theo lệnh bài rớt kia chính là hắn mỗi ngày tiến cung ắt không thể thiếu toại chỉ có thể lộn trở lại đi tìm triệu giản đem mỗi cái án thư đều tìm cũng không tìm được lệnh bài lại một mình đi mặt khác mấy cái phòng cùng kia vài tên hộ vệ lại là càng ngày càng xa liên ở hắn vùi đầu tìm thời điểm trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân quần áo là xanh thảm sắc nguyên liệu là trong cung thai giám xuyên y hề phục hắn trong lòng cả kinh ngẩng đầu nhìn người tới tiểu thai giám cười tủng tìm nói đại nhân là ở tìm cái này Hắn lấy ra một quả lệnh bài, đúng là triệu giản vứt kia một quả. Triệu giản đối hắn là vừa hận vừa sợ, nếu không phải suy xét đã có nhược điểm ở thái giám trong tay, hắn lập tức sẽ muốn cái này to gan lớn mật thái giám mệnh. Tiểu thái giám tấm tắc hai tiếng, nghi hoặc nói, đại nhân nhìn đến nô tài, vì sao này phó biểu tình. Nô tài chính là làm cái gì làm đại nhân không vui. Vẫn là đại nhân nhớ thương kia trương bán mình thế đâu. Triệu giản tay run rẩy, đứng dậy cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. tiểu thái giám đem lệnh bài đưa cho hắn cười nói không có gì chỉ là tứ điện hạ nói làm ngài tối nay đi một chuyến thừa mình cùng, nhớ kỹ nhưng đừng mang theo người qua đi triệu giản hoàng sợ nói hiện tại hoàng thượng trang nghiêm mấy ngày nay ta đều an thủ bột phận chưa từng lộ ra mảy may dấu vết nếu là tối nay đi bị hoàng thượng phát hiện nhất định sẽ hoài nghi đến tứ điện hạ trên người chuyện này ta cũng là vì tứ điện hạ suy nghĩ còn thỉnh công công thế bản quan truyền đạt truyền đạt tiểu thái Giám khinh thường hư hai tiếng Sợ cái gì, tứ điện hạ nếu cho ngươi đi, vậy ngươi liền đi, hiện tại hoàng thượng chính là đem sở hữu hoàng tử đều tập trung ở hương đức cung, vừa lúc không rảnh bận tâm ngươi, ngươi đi trước thừa minh cung, nhìn thấy tứ điện hạ, lại nghe hắn phân phó, sau đó điện hạ tự nhiên sẽ đem này bán mình khế cho ngươi. Triệu giản trong mắt nháy mắt hiện lên sắc ý, đang ở suy xét muốn hay không làm bên ngoài người vọt vào tới, dứt khoát đem người này giết, bán mình khế cũng có thể bắt được tay, hắn cũng không cần lại chịu uy hiếp. Tiểu Thai giam tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, đơn giản đem bán mình khế đưa cho hắn. Đại nhân thấy rõ ràng, này rốt cuộc có phải hay không ngươi muốn bán mình khế? Làm việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nhưng đừng làm ra hối hận sự a. Triệu giản đồng tử đột nhiên co rụt lại, đem kia bán mình khế hung hăng tạo thành đoàn, kia thế nhưng chỉ là một trường phó bản, căn bản không phải thật sự, chỉ là cứ như vậy, cũng khẳng định hắn trong lòng kia một chút hoài nghi, bán mình khế đúng là lưu khoát trong tay. Hắn trong mắt mang theo hận ý, trầm giọng nói. Điện hạ chính là làm ta hiện tại qua đi. Tiểu Thái dám gật gật đầu, tự nhiên là hiện tại. Điện hạ lúc này ở hồi hoàng thượng nói, đại nhân chỉ cần đi trước thừa mình cung chờ, phải tránh, đừng bị người phát hiện, nếu không đến lúc đó đã có thể cá chết lưới rách, Ngẫm lại đại nhân hiện tại trong phủ lao mẫu cùng thê nhi. Tiểu Thái dám cười khẽ thanh ở trong phòng quanh quẩn, bên ngoài thị vệ nghe được thanh âm, chạy tiến bảo, đại nhân, triệu giản vây vây tay, đem giả bán mình khế gắt gao niết ở trong tay, thật lâu sau, mới nhàn nhạt nói. Các người đi về trước, bản quan muốn đi một chỗ, bất luận kẻ nào đều không được đuổi kịp. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại vẫn là theo lời hiện hành rời đi. Triệu giảng kéo thông thả bước chân, một đường hướng tới thửa Minh cung mà đi, cũng may lúc này sắc trời đã đen, trên đường cũng không thấy được người nào, hơn nữa hắn có thể làng tránh, cũng không có đừng người nào phát hiện.